t r ư chẳng những không bị mắng mà lại còn có đồ ăn ngon quan triều viễn còn có cảm giác như mình đang nằm mơ phải mất vài giây anh mới phản ứng lại được ừ em làm thêm bánh nhân hạt góc cho cho anh đi em biết rồi không quên đâu em đi làm đây nói xong tô lam vui vẻ đi vào phòng bếp tô khôn và vương vãn hương đứng nguyên tại chỗ choáng váng tô lam coi hai người như không khí vẻ mặt quan triều viễn cũng lạnh lùng trở lại hai người đã nghĩ kỹ chưa tôi già như vậy rồi sao mà chịu đòn được chứ cậu làm vậy là đang bắt nạt người khác đấy vương v ã n hương ra vẻ tội nghiệp năm đó tô lam còn nhỏ như vậy cũng không thể chịu nổi đòn roi mà bà vẫn bắt nạt cô ấy đấy thôi quan triều viễn phản bắt lại cậu vương v ã n hương không biết phải cãi lại anh thế nào đừng có lãng phí thời gian của tôi thời gian của tôi rất quý đấy quan triều viễn cậu đừng có mà khinh người quá đáng tôi là bố vợ cậu đấy cậu không thể đối xử với tôi như thế được tôi không đứng chắn trước mặt vương v ã n hương bố vợ vừa nãy vợ tôi có gọi ông là bố không còn nữa trước kia ông không nhận cô ấy là con gái bây giờ thấy cô ấy sống sung sướng thì lại mặt giày quay về đây nhận con ả quan triều viễn cười phá lên vương vãn hương vội kéo tô khâu lại ông nó đừng có cãi nhau với cô ấy hay là chúng ta đi cầu xin tô lam đi muốn đi cầu xin vợ tôi cũng được chỉ cần cô ấy đồng ý thì tôi sẽ làm theo lời của cô ấy nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì tôi cũng đành chịu tô khôn và vương vãn hương vội vàng cắp mông chạy vào phòng bếp trong phòng bếp tô lam và mấy người giúp việc khác đang chuẩn bị làm bánh tô lam con phải cứu bố con chỉ có mỗi con mới cứu được ông ấy thôi vương vãn hương chạy đến bà ta cũng chẳng quan tâm đến việc trên tay tô lam toàn là bờ mì cứ thế kéo tay cô lại tô lam rút tay mình ra cứu ông ấy có chuyện gì vậy tô lam không hề biết gì về chuyện này cả chuyện là thế này sưởng rượu của nhà mình bắt đầu nhận các đơn làm theo yêu cầu con gái của tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn sắp lấy chồng nào ngờ ở lễ cưới lại xảy ra chuyện có người chết có người phải nằm ở phòng ý cờ u bây giờ công ty và sưởng sản xuất đã bị niêm phong lại rồi bố con cũng bị bắt vất vả lắm mới bảo lánh ra được từ lâu đến cuối chỉ có mỗi vương vãn hương đứng nói còn tô không thì đứng bên cạnh hối h ậ n thở dài một hơi tôi đã nói là rượu có vấn đề từ lâu rồi bảo mấy người chỉnh đốn lại thì mấy người không nghe giờ thì hay rồi tại sao lại không nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này lại còn có người chết nữa chương một nghìn bốn trăm ba mươi ba chương một nghìn bốn trăm ba mươi ba tô lam à, con nhất định phải cứu bố con không thể để ông ấy ngồi tù được công ty đóng cửa cũng không sao nhưng bố con không thể vào tù chỉ mỗi con mới cứu được ông ấy thôi vương vãn hương đau khổ cầu xin bà muốn tôi cứu ông ấy như thế nào đây người ta uống rượu rồi chết còn có rất nhiều người phải vào viện nữa bà muốn tôi phải làm thế nào đổi trắng thay đen à. xin lỗi tôi không làm được tô lam l ệ n h lùng bay mặt đi chỗ khác tô lam à, làm ơn con đừng thấy chết mà không cứu như vậy chứ dì và bố con chỉ biết trông chờ vào con thôi nếu tôi là bà thì thay vì đi lung tung với ông ấy tôi sẽ đến thăm những nạn nhân của vụ việc này bồi thường an ủi và xin lỗi họ tô lam à, xin con đấy cứu bố con đi mà đừng có cầu xin tôi nữa vậy mà đợi lời tuyên án của tòa đi tô lam thầm thở dài một hơi ngay cả vợ tôi cũng không đồng ý hai người có thể đi về rồi đấy tô lam nhìn liếc về phía quan triều viễn sau đó tiếp tục nạp bánh tôi có thể cho hai người thêm cơ hội nữa nếu như hai người muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân thì hãy quỳ xuống xin lỗi vợ tôi đi tôi sẽ đồng ý ra tay dọn dẹp chuyện này giúp hai người quan triều viễn lại lên tiếng một lần nữa nghe anh nói như vậy tô lam hơi k h ự c lại nhưng khoảng vài giây sau cô lại làm việc tiếp tô khôn và vương vãn hương quay sang nhìn nhau ánh mắt của hai người đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên con rể chuyện này không ổn lắm dù sao thì bố và dì cũng là bậc bề trên b à bưng trà rót nước thì còn được nhưng quỳ xuống thế này vương vãn hương nhìn quan triều viễn với đôi mắt a i toán bà cũng biết mình là bậc bề trên cơ ạ vậy sao bà sống bao nhiêu năm như vậy lại không ra dáng bậc bề trên thế bà gánh nổi cái danh bậc bề trên này ạ vâng vâng cậu nói đúng lắm tôi không xưng với cái danh bậc bề trên tất cả là tại tôi giờ tôi sống khổ thế này cũng là tại tôi tô lam con tha thứ cho dì đi mà vương vãn hương lại quay sang phía tô lam bà vừa gọi cô ấy là dì cơ ạ không phải mợ quan làm ơn hãy tha cho tôi đi mà mợ là người rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi làm ơn hãy tha thứ cho tôi lần này đi vương v ã n hương lại ăn nói khép nép vừa nãy tôi bảo là quỳ xuống cơ mà vương v ã n hương nhìn quan triều viễn sau đó nhìn về phía tô lam đầu gối của bà ta bắt đầu t r ù n xuống quỳ với một người đáng tuổi con cháu mình đã vậy đây còn là người mà trước đây mình đã khinh thường dù thế nào thì vương v ã n hương cũng không thể cảm thấy thoải mái nổi bà ta không biết phải làm sao cho phải sao nào không muốn làm à không muốn thì thôi đừng làm nữa tôi cũng không muốn ép ổn gì hai người người đâu t i ế n khách quan triều viễn lập tức ra lệnh đuổi khách không không tôi bằng lòng tôi bằng lòng đừng đuổi chúng tôi đi mà vương vãn hương vội vàng cản anh lại vẻ mặt bà hơi mất tự nhiên thậm chí cả người còn hơi run run Trước 1434, Trước 1434. 1434. dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bà ta làm chuyện thế này từ trước tới giờ bà ta luôn sống an nhàn sung sướng làm gì có chuyện phải quỳ xuống trước mặt người khác tôi không đứng một bên thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên t ô lam cũng ngẩn mặt ra đây chính là người mẹ kế ngày trước lúc nào cũng cao cao tại thượng chưa bao giờ coi cô ra gì người mẹ kế năm xưa lúc nào cũng đánh chửi mắng n h ấ t cô chẳng lẽ bây giờ bà ta sẽ quỳ xuống trước mặt cô thật sao đủ rồi đấy đúng vào khoảnh khắc vương vãn hương quỳ hẳn chân xuống thì t ô không bống quát một câu mọi người đều nhìn về phía t ô khôn t ô lam mày là đồ bất hiếu mày nghĩ mày đậu được lên cành cao làm phượng hoàng thì muốn trả đạt bọn tao thế nào thì làm ạ tao nói cho mày biết tao là bố mày đây là sự thật không thể thay đổi được mày dám bảo bố mày quỳ xuống trước mặt mày không sợ xét đánh chết mày ạ tôi không dối tay ra kéo vương vãn hương đứng dậy tao nhìn thấy rõ rồi hai người không hề có ý muốn giúp đỡ chúng mày chỉ muốn nhìn gia đình này bị mất mặt muốn làm n h ụ c bọn tao thôi ông nó đừng nói nữa tôi muốn nói đấy dù ba có quỳ xuống thì họ cũng chẳng giúp đâu đi thôi tôi không nổi giận đùng đùng kéo vương vãn hương rời đi quan triều viễn nhìn theo bóng lưng của hai người đi không nhịn được mà cười khẩy một cái không ngờ là giờ rơi vào đường cùng rồi mà vẫn khí khái đến thế không thể hiểu là lấy đâu ra tự tin nữa quan triều viễn vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng rầm văng lên sau đó là tô lam đi qua người anh ra khỏi b ế p ấy em không làm bánh nữa à anh vẫn chờ được ăn bánh đấy có chuyện gì thế muốn ăn thì tự đi mà làm tô lam nói xong câu đó thì nổi giận đi lên lầu thôi xong rồi quan triều viễn vội vàng đuổi theo tô lam đi thẳng vào phòng của con lê hoa và mấy người giúp việc khác đều đang ngồi dưới đất chơi với bé cưng mới đầu mọi người thấy tô lam đi vào sau đó quan triều viễn đuổi theo sau lê hoa rất biết điều lập tức dẫn những người giúp việc khác rời đi trong phòng trẻ em chỉ còn mỗi quan triều viễn tô lam và bé cưng vừa n ã y vẫn còn ổ n mà sao chưa gì em đã nổi giận rồi sao phụ nữ các em trở mặt nhanh thế điện thoại di động của em đâu trả điện thoại lại cho em bây giờ thì tô lam đã hiểu ra tại sao mấy ngày nay quan triều viễn không đi làm lúc nào kẹ kẹ bên cô rồi thì tại sao cô không thấy điện thoại của mình anh chuyện này em nếu như anh còn dám lừa em thì em không dám đảm bảo là sẽ không làm ra hành vi quá khích nào đâu trong ngăn kéo của anh quan triều viễn lập tức nói ra đáp án không dám giấu giếm gì nữa chương một n r ư ơ chương một n b r ă m ba mươi biết ngay là anh làm mà hề hề lại còn cười nữa quan triều viễn lập tức ngậm miệng lại không dám cười cực nữa tô lam không thèm để ý đến anh lại bắt đầu chơi với bé cưng mà có vẻ như bé cưng cũng cảm nhận được là bố mẹ mình đang cãi nhau họ còn hả hê cười với quan triều viễn vui quá cãi nhau rồi cãi nhau xong thì mẹ sẽ là của cậu bé vừa nãy vẫn còn đang bình thường mà lúc ở phòng khách chúng ta đã phối hợp với nhau rất tốt mà sao chưa gì em đã trở mặt rồi quan triều viễn kéo góc áo của tô lam sau đó bị tô lam lừa một cái nếu không phải là giữ thể diện cho anh thì em đã trở mặt ngay trước mặt họ rồi quan triều viễn hít sâu một hơi lúc ấy anh còn cảm thấy lo lắng bảo sao tô lam không nổi giận ngay lúc đó hóa ra cô gái này đã học được cách giữ thể diện cho anh rồi không tệ có tiến bộ còn nữa anh làm hơi quá rồi đấy mặc dù em biết anh làm thế là vì em nhưng mà bắt người bề trên quỳ xuống trước mặt con cháu mình là đang làm nhục người ta quá rồi em không muốn trách anh vì chuyện này em biết là anh đối xử với họ như vậy cũng chỉ vì ngày trước em phải chịu khổ mà thôi tô lam nói xong thì cũng hết giận em biết là tốt rồi vậy tại sao em còn giận chứ em giận là vì anh lừa em tại sao anh lại phải lừa em chứ vì em dễ mềm lòng sợ em biết chuyện này xong thì sẽ giúp họ à? em cũng tự biết đáp án rồi còn gì hai chúng ta đúng là càng ngày càng hiểu nhau quan triều v i ê n ghé sát người vào tô lam chuẩn bị hôn lên mặt cô một cái nhưng tô lam dùng tay ấn mặt anh quay sang bên cạnh đừng có cợt nhà nữa nói chuyện nghiêm túc xem nào tuân lệnh quan triều viễn lập tức ngồi xuống còn h á n giọng chồng chuyện này có nghiêm trọng lắm không đây là sự cố hàng đầu đấy em nói xem có nghiêm trọng không có người chết ba người nằm ở icu còn có mười mấy người đang nằm ở bệnh viện em thấy có nghiêm trọng không không ngờ là lại xảy ra chuyện lớn như vậy tô lam cũng thở dài một hơi cô đã biết công ty có vấn đề từ lâu rồi nhưng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện lớn đến mức này theo anh tìm hiểu thì là do nguyên liệu của họ bị múc quá trình lên men có vấn đề nên mới xảy ra chuyện lần này đúng là g i e gió gặp bão nguyên liệu bị múc mà họ cũng dám dùng làm xem vô chán, em ra bố em đã quan ê n những gì ông nội đã dặn rồi. Do họ kinh hết họ gì rồi. đã Do d o h không hoàng đẳng triệu h không ô i liên quan gì đến lần gì em. Mà t ư ớ c cũng chỉnh em đến làm loạn một đến đã đốn loạn lần, ông l ạ ta cũng bị dọa sợ, đã chỉnh đốn lại xưởng sản xuất sản lần một Trừ rồi. i v c n g y ê n không còn liệu bị múc ra thì viễn ấ ấy n nào quá lớn nữa. Ông không? Quan đề quá gì có bị phạt gì không? Trước 1436. Trước t u lắc đầu chuyện này khó nói lắm tổng giám đốc sùng sơn có quan hệ rất rộng ông ta vẫn luôn gây áp lực lên phía trên yêu cầu phải phán tội thật nặng có khả năng là sẽ bị tử hình nhưng cũng chưa chắc tô lam c ú i lầu xuống thở dài bảo sao họ lại sốt ruột như vậy thậm chí mẹ kế của em còn muốn quỳ với em thật em thật sự chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện này không ngờ bà ấy vì bố em mà định làm thế thật chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tô lam bố em thì vẫn như cũ chỉ ăn rồi nằm nhắc gan sợ phiền phước thấy tiền là sáng mặt vậy mà lúc này lại khí khái đến vậy nếu như ông ta có tài hơn thì tô ký cũng sẽ không đến mức này nhưng mà nhìn cảnh ông ta che chở cho vương vãn hương như vậy em thấy hơi ghen ghét nghĩ lại thì mẹ em đáng thương thật đấy họ làm vợ chồng với nhau nhiều năm như vậy thì tất nhiên là ông ta phải đứng ra bảo vệ bà ta rồi vậy tức là tình cảm cũng cần phải dùng thời gian để đ o n g đếm à? tô lam nhìn quan triều viên với ánh mắt chân thành thâm tình không phải mặc dù chúng ta bên nhau chưa lâu nhưng tình cảm của chúng ta rất sâu sắc quan triều viên vội vàng phản đối sao bỗng dưng nhìn em đa sầu đa cảm thế chắc là do đã trải qua nhiều chuyện quá em mềm lòng rồi à? tô lam hơi do dự một lúc rồi cuối cùng mới nói thôi thì dạy cho họ một bài học cũng được tránh việc sau này lại xảy ra chuyện lớn hơn cho họ chừa đi mặc dù ngoài miệng cô nói thế nhưng trong lòng thì cô vẫn cảm thấy rất lo lắng tô khôn cũng già rồi nếu như ngồi tù thì lúc này cô có cảm giác là tô khôn đã già đi thấy rõ rồi vậy em không giận nữa đúng không có thể tiếp tục làm bánh cho anh không không làm nữa Phật, không cho anh ăn không làm thì thôi vậy em để anh hôn em một cái đi nói xong quan triều viễn liền ghé sát vào tô lam sau đó hôn mạnh lên má của tô lam một cái nhưng đến khi anh mở mắt ra một bàn tay nhỏ ngập mạp anh chỉ thấy bé cưng đặt bàn tay nhỏ của mình lên mặt tô lam vậy là vừa nãy quan triều v i ệ n đã hôn lên bàn tay nhỏ mập mạp của bé cưng ha ha ha ôi đúng là con trai ruột của mẹ tô lam cũng cởi phá lên vì hành động này của bé cưng thang l ắ t con này dám chống đối lại bộ ạ quan triều v i ệ n chuẩn bị hôn bên má khác của tô lam nhưng kết quả là bé cưng lại đưa bàn tay còn lại ra áp lên má của tô lam biểu cảm trên mặt của cậu bé tỏ rõ vẻ địa bàn của con thì do con làm chủ quan triều v i ệ n giận giữ chừng mắt nhìn con trai mình rõ ràng là tên nhóc này đang muốn chống đối anh ha ha ha tô lam nhìn hai bố con nhà này thì vui muốn chết quan triều viễn nhân lúc cậu nhóc xấu xa nhà mình không để ý cứ thế hôn lên mặt tô lam c h ư một nghìn bốn trăm ba mươi bảy c h ư ơ n một nghìn bốn trăm ba mươi bảy hề hề nhóc xấu xa dám đâu với ông đây ạ còn non và xanh l ắ m bút Bé cưng vỗ thẳng tay vào mặt quan triều viễn quan triều viễn lập tức trợn mắt lên danh con dám đánh bố hả để xem hôm nay bố có đánh được con không tô lam vội vàng ôm bé cưng rồi nhanh chân bỏ chạy Bé cưng chúng ta mau chạy thôi đừng để ý đến bố nữa đứng lại tô lam con trai em đánh anh em đừng có mà bảo vệ nó nữa bố đuổi theo phía sau mẹ thì ô m con trai chạy đằng trước cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của cả nhà bên này thì tràn ngập tiếng cười nhưng bên kia thì lại không được ổn cho lắm tô nhược vân và tô nhược diệu ngồi ở nhà chờ nhưng cuối cùng chỉ thấy tô khôn và vương vãn hương buồn buồn về nhà nhìn thấy cảnh này tô nhược vân cũng đoán được là hai người không thành công rồi đến khi vương vãn hương kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra ở nhà họ quan thì tô nhược vân cũng nổi giận quá đáng thật đấy không giúp thì thôi sao lại phải làm nhục người ta như vậy chứ tô nhược vân vừa tức giận lại vừa ghen ghét cô ta ghen ghét vì tô l a m đã được gả vào nhà tốt hơn cả mình vân vân à bên phía a dịch có tin gì không vương văn hương vừa khóc vừa hỏi a dịch vẫn đang đi hỏi hộ chúng ta tạm thời thì vẫn chưa có tin gì tô nhược vân đành phải nói với vẻ thiết v ố i vương văn hương thất vọng g ố đùi nếu biết thế này thì mẹ đã quỳ xuống trước mặt cô ta rồi chỉ là quỳ xuống thôi mà có gì mà không làm được chứ nói l u y ê n t u y ê n làm gì có chuyện người lớn trong nhà quỳ xuống trước mặt con cháu mình chứ đúng đấy mẹ rõ ràng là anh ta muốn làm được mẹ dù mẹ có quỳ xuống thật thì chắc chắn là anh ta sẽ kiếm lý do khác để không giúp chúng ta thôi t ô n h ư ợ c vân vội vàng an ủi vương văn hương vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì cũng không thể trơ mắt ra nhìn bố con bị tống vào tù chứ bây giờ bố con già như thế này rồi nếu ông ấy có chuyện gì không may thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa vương văn hương nói xong thì lại bắt đầu gào khóc mẹ mẹ đừng có bi quan như vậy chưa chắc là bố đã phải ngồi tù đâu tối nay con sẽ về nhà thương lượng lại với a dịch vương văn hương vừa lau nước mắt vừa gật đầu khe khẽ buổi tối vương văn hương về nhà đợi mãi đến tận m ộ ư ơ i một giờ thì mới thấy mộ dung dịch về mộ dung dịch uống rượu miệng toàn là mùi rượu nhìn có vẻ đang hơi say anh dịch sao anh uống nhiều rượu thế tô nhược vân vừa giúp mộ dung dịch cầm quần áo vừa nói lại còn không phải là vì chuyện nhà em à mộ dung dịch bực bội nói một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ n à m vật ra giường không nhúc nhích gì nữa tô nhược vân cũng chẳng biết nói gì cô ta đang mang thai bốn tháng phần bụng hơi lồi lên, lên rồi nhưng cô ta vẫn giúp mộ dung dịch cởi dày đáp chăn anh dịch sao rồi có thể liên lạc được với họ không Trước trước 1438, Chứ 1438, bởi vì quá sốt ruột nên tô nhược vân không thể đợi được thêm một buổi tối nữa dù mộ dung dịch có uống say rồi thì cô ta vẫn muốn hỏi ra không ổn lắm thế lực của tổng giám đốc lục quá lớn không ai dám hỗ trợ cảm giác của tô nhược vân rất thê lương không còn cách nào khác cả không biết lần trước em đưa cho anh mười triệu anh đã dùng hết rồi nếu còn muốn làm tiếp thì đưa thêm cho anh đi mộ dung dịch nhắm mắt lại nói chuyện nói xong liền kéo chân lên trùm mặt mình lại bởi vì đi nhờ vả người khác thì kiểu gì cũng phải dùng tiền mà tô nhược vân không muốn để mộ dung dịch dùng tiền nên lần nào cô ta cũng chủ động đưa tiền cho anh ta mãi cho đến khi mộ dung dịch lạnh lùng nói ra câu vừa n ã y thì cô ta mới nhận rằng mộ dung dịch không hề có ý định quan tâm gì đến chuyện của gia đình cô và anh ta cũng không hề có ý định bỏ ra một đồng tiền riêng nào cả tô nhược vân ngồi trên giường có cảm giác là trái tim mình đã lạnh hẳn đi nghe nói là quan triều v i ệ n đã chuyển hết tài sản của anh sang tên của tô lam rồi nghe nói ngay cả tập đoàn đặc dịch cũng là của tô lam tại sao tô lam lại có thể tìm được một người đàn ông như vậy bằng lòng dành hết mọi thứ của mình cho cô mà ngay ư ờ i đàn ông c ủ cô của việc Cô Cô cô Tô ta thì lại đòi tiền ta ta tại Lam, sao mình để làm việc hộ mình. lại làm lại đòi để hận. hận m mắn n hôm ư vậy chứ? c chờ đó cho tôi, chỉ cần qua được này thì cô sẽ không đắc ý được như Nhược thì không như đó đâu. tôi, Tô gãi này nữa Vân n qua vậy sẽ ắ ý chặt nắm đấm, cắm thẳng hôm tay vào trong tay. nắm móng lòng bàn、tay. Ngay đấm, vào sau cô ta đã dậy sớm cầm các loại thẻ của mình đến ngân hàng bây giờ không có lớp và cố lùa thì cũng đồng nghĩa với việc tô nhược vân mất đi một nửa nguồn thu nhập rồi cộng thêm việc sau khi mang thai cô ta không quay phim cũng không nhận quảng cáo gì cả tất nhiên là sẽ không có thu nhập nữa cộng thêm việc trước giờ cô ta luôn tiêu tiền như nước chuyện này lại phải chi nhiều tiền như vậy giờ cô ta cũng chẳng còn đồng nào nữa rồi cô ta rút hết số dư trong các loại thẻ r a cô lắm mới được khoảng một trăm nghìn để cầm về nhà họ tô qua một đêm người nhà họ tô đều mệt mỏi ra mặt mẹ mẹ còn bao nhiêu tiền vậy a dịch nói mấy lần với con là anh ấy đã tiêu hết tiền rồi cần lấy thêm nữa tô nhược vân cũng ngại mở lời không dám nói với mọi người rằng chuyện này vẫn chưa tiến triển gì cả mặc dù vương vãn hương không tình nguyện lắm nhưng cũng không thể tránh được bà ta quay lại phòng ngủ một lúc sau cầm một quyển sổ tiết kiệm ra ngoài vân vân đây là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của nhà họ tô mình rồi chỉ còn có ba triệu thôi con nói với a dịch bảo nó dốc sức một chút nhà mình không còn tiền nữa rồi mẹ a dịch đã cố gắng lắm rồi hôm qua anh ấy đi uống rượu với người ta rồi còn bị say rượu tất cả cũng chỉ là vì chuyện nhà mình thôi anh ấy cũng rất áp lực đấy t ô nhược vân vội vàng nói đỡ cho mộ dung dịch chương một nghìn bốn trăm ba mươi chín chương một nghìn bốn trăm ba mươi chín t ô nhược rượu ngồi bên cạnh chơi điện thoại đảo mắt một vòng bố mẹ chị con có một người bạn rất tốt cậu ta nói chú của cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn sùng sơn này đấy tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn t ô nhược d i ệ u thật vậy sao d i ệ u d i ệ u tất nhiên rồi trước kia người bạn ấy của con còn từng đến nhà mình chơi đấy mọi người n h ớ không người mà trông trắng t r ă n g ấy t ô nhược d i ệ u vừa nói vừa t ạ hình như là có người như vậy cậu ta là cháu của tổng giám đốc lục thật à? vương vãn hương cảm thấy hơi nghi ngờ mấy hôm trước con gọi điện nói chuyện với cậu ta thì mới biết việc đó con rất thân với cậu ta hay là chúng ta nhờ cậu ta giúp đỡ nếu có người như vậy thì cũng nên thử một lần tô nhược vân phân tích mấy người họ hàng với nhau như vậy thì thường dễ nói chuyện với nhau hơn yên tâm đi cứ giao chuyện này cho con tô nhược d i ệ u ra vẻ như đã tính toán xong rồi d i ệ u d i ệ u đây là việc lớn của nhà mình đấy em đừng có mà giả v ợ để lừa tiền nữa tô nhược vân hiểu rất do em trai mình chị chị nói gì vậy em đã lớn ngần này rồi chị làm như em không biết đây là chuyện lớn ấy tô nhược vân lấy thẻ ngân hàng ra trong thẻ này của chị không có nhiều tiền lắm đâu em phải mời bạn ăn cơm rồi mua đồ này nọ cho người nhà người ta thì cũng cần tiền em cầm thẻ này mà tiêu đi sau đó t ô n h ư ợ c vân bảo vương vãn hương cầm sổ tiết kiệm mẹ sổ tiết kiệm này mẹ cứ để tạm đ ấ y đi con hỏi thêm bên a dịch cho nếu cần tiền thì con sẽ hỏi mẹ sau từ vương vãn hương vội vàng đưa sổ tiết kiệm vương vãn hương biết là cô ta cũng chẳng thể trông chờ gì nhiều ở chỗ mộ dung dịch nên cô ta cũng lo rằng tiền của nhà mình sẽ đổ xuống sông xuống biển mất rồi sau này trong nhà chẳng còn đồng nào thì đúng là bị dồn đến mức đường cùng tốt nhất là nên để lại một ít tiền cứ thế một tuần nữa lại trôi qua chẳng mấy chốc mà chỉ còn cách phiên tòa khoảng vài ngày tô nhược vân vẫn luôn ở trong nhà vì chuyện ở công ty quá bận rộn nên mộ dung dịch cũng chẳng giúp gì được cho cô ta cô ta đành phải ở nhà để dưỡng thai cho cẩn thận nhưng mà càng gần ngày mở phiên tòa cô ta lại càng cảm thấy không nỡ cô ta đành phải đến nhà họ tô một lần nữa mẹ rượu rượu đâu rồi nó còn chưa về nhà sao thế con tìm nó có việc gì ạ nhìn qua thì có vẻ như vương vãn hương đã tươi tỉnh hơn hẳn mấy hôm trước rồi sắp đến ngày ra tòa rồi chuyện đi nhờ bạn của nó sao rồi mọi người chẳng liên lạc gì với con nên con sốt ruột quá ôi chao vân vân à, lần này thì em trai con tiến bộ hơn rồi cũng coi như giải quyết được vấn đề cho gia đình mình vương vãn hương n ở nụ cười t ê u n g ạ o chương một nghìn bốn trăm bốn mươi chương một nghìn bốn trăm bốn mươi thật vậy ạ liên lạc với tổng giám đốc lục rồi sao t ô nhược vân m ừ n g rỡ d i ệ u d i ệ u nói là nó đã đi mời người bạn đó ăn một bữa rồi đi gặp người nhà của cậu ta người nhà họ nói là nhất định sẽ giúp chúng ta liên lạc với tổng giám đốc lục nhưng mà người ta không thể giúp không được vậy nên mẹ đã đưa sổ tiết kiệm cho nó rồi mẹ mẹ đưa cả sổ tiết kiệm của mẹ cho rượu rượu rồi hả? nghe bà ta nói vậy vẻ mặt tô nhược vân lập tức thay đổi đúng đấy nợ người ta ân tình thì phải trả tiền chứ đâu có thể để người ta giúp không được vương v ã n hương đ nói g cảm thấy đây là chuyện đương nhiên mẹ tại sao mẹ lại không thương lượng với con gì vậy rượu rượu là kiểu người như thế nào mẹ còn lạ ạ nó có tiền rồi thì làm gì có chuyện làm ăn tử tế chẳng biết là nó sẽ tiêu tiền ấy đi đâu nữa vương v ã n hương lập tức nghiêm mặt lại vân vân đúng là mấy năm gần đây con đã giúp nhà mình nhiều chuyện Mà trước kia rượu rượu c kia ũ nhưng g k ô n nghe n g h lời lắm, nhưng mà bây này giờ rồi, nó đã lớn hơn、rồi. lần này nhà đã ra mình con h như vậy, chẳng u tiêu tiền lung tung. y vậy, ệ n lớn nó còn tiền lẽ của c dám Ý không phải thế, con chỉ cảm thấy. Được rồi. con cảm đừng ư ợ c con rồi, đ nói nữa mẹ biết ngay mà lúc nào con chẳng cảm thấy n g ứ mắt với em trai mình nhưng mà con đừng quên nó và con là sinh đôi đấy con thông minh như vậy thì nó cũng chẳng đến nỗi nào đâu lần này nó trưởng thành thật rồi lại còn có công lớn trong chuyện này từ nay về sau con đừng có nhìn nó như ngày xưa nữa con chỉ có đứa em trai này thôi sau này nó ra ngoài rồi con cũng chỉ có nó thôi vương vãn hương lại đứng trách móc một lúc nhà họ tô trọng nam k i n h nữ mà bản thân vương vãn hương cũng thế tô nhược vân cũng biết là mình không cãi lại nổi vân vân con cứ yên tâm đi lần này nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy rượu rượu không dám làm ở đâu mong là vậy con chỉ hy vọng là lần này nó trưởng thành thật rồi thôi tô nhược vân cũng không muốn nói thêm gì nữa dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi đành phải dồn hết hy vọng vào người tô nhược rượu mà thôi nhưng vài ngày nữa trôi qua ngày mai sẽ phải ra tòa rồi mà tô nhược vân còn chưa nhận được tin gì từ gia đình mình đúng lúc cô ta đang chuẩn bị gọi điện về nhà thì vương vãn hương đã gọi cho cô ta vân vân rượu rượu có đến chỗ con không không ạ nó chưa đến chỗ con lần nào cả ba ngày rồi nó chưa về nhà mẹ cũng chẳng biết là nó đi đâu nữa không biết nó có xảy ra chuyện gì bên ngoài không giọng nói của vương vãn hương có vẻ rất lo lắng ba ngày chưa thấy nó rồi h rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy tô nhược vân bỗng có dự cảm không ổn lần cuối cùng nó về nhà là vào nửa đêm Nó nói ngoài phải đi là ra mẹ ộ t tác với Tổng chuyến, công Đốc Lục chưa Nhưng ngày nó vẫn đi đó. đi với Giám rồi gì về, mà m gọi i đ ệ nếu cho được, thì không được, không nó b i t có c xảy ra h y ệ như gì k ô Tô n n g h ợ con Vân vẫn nhắm mắt lại, rốt cuộc thì chuyện gì cần đến thì vẫn sẽ đến. Mẹ, nếu như đau cuộc khổ thì thì mắt Mẹ, rốt lại, c gì sẽ nói cho mẹ biết là tổng giám đốc lục đã ra nước ngoài từ năm ngày trước rồi thì mẹ có tin không bởi vì tô nhược vân vẫn luôn dùng cách riêng của mình để cố liên lạc với tổng giám đốc lục nên cô ta cũng hiểu phần nào về tình hình của ông ta chương một n r ư ơ chương một n r ă m bốn m ư con nói gì cơ Tổng giám đốc lục ra nước ngoài được 5 ngày giám rồi đốc được lục ra hả Sao lại là Diệu diệu còn nói là nó đi thế đánh được? còn nó kên vân ớ i giám giám tổng Tổng này mà. đốc đốc lục cơ mà. Tổng giám đốc lục này là q u nhân xuất ngũ, mà ông ta xuất ngũ xuất xuất ta mà là vân ì c h bị bình thương, sau đó là thành tàn tật rồi. Nếu đi bình thường thì không thấy không nhưng Nếu nếu gì, sau đó đi là rồi. con h thì thấy ạ y ngay, bộ sẽ s a làm ô g ta thể có đi đ á nói h chứ? Hả? kên nít Vân vân, con được thật không vậy là d i ệ u d i ệ u lại nói dối rồi thang danh con này lớn từng ấy rồi mà vẫn không khiến người ta bớt lo vậy là nó đã cầm hết tiền của cả nhà mình đi rồi lúc tô nhược vân biết là vương vãn hương đưa hết sổ tiết kiệm cho tô nhược d i ệ u cô ta đã cảm thấy không ổn lắm rồi nhưng nghĩ lại em trai cô ta và cô ta cũng bằng tuổi nhau giờ trong nhà có chuyện lớn như vậy chắc hẳn anh ta cũng sẽ trưởng thành hơn phần nào nào ngờ kết quả cuối cùng vẫn là như vậy vân vân mẹ nên làm sao đây con mau nghĩ cách đi con chẳng còn cách nào cả bây giờ chẳng có đồng tiền nào trong nhà cũng thế con phải nghĩ cách thế nào đây con còn có a dịch đấy thây vân vân con là con dâu của nhà họ mộ dung chuyện này nhà họ mộ dung không thể khoanh tay mặc kệ được t ô nhược vân nết mép c ư ờ i khổ nếu như bây giờ cô không mang thai con của nhà họ mộ dung thì chỉ sợ bây giờ cô ta đã không còn là con dâu của nhà họ mộ dung rồi mẹ mẹ đừng sốt ruột đợi ngày mai xem tuyên án thế nào đi nói xong câu cuối cùng t ô nhược vân đành cúp máy những lời này cũng giống như cô ta đang tự nói với chính mình chờ ngày mai tuyên án bên phía hoa viên cờ dít tổ tô lam cũng cảm thấy hơi nóng ruột chồng ơi chồng thấy vụ án này thế nào khoảng thời gian gần đây bên này có vẻ như rất để ý đến những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm họ ra lệnh là nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nếu là những ngành sản xuất khác như trang phục gì đó thì còn dễ nói nhưng lần này thì có vẻ như lành ít giữ nhiều rồi vậy bố em sẽ phải vào tù thật à ông ấy là chủ tịch cũng là người đại diện về mặt pháp lý chịu trách nhiệm lớn nhất anh đoán là ông ấy sẽ bị phạt đấy quan triều viễn vẫn thật lòng đắc ô sao thế em mềm lòng rồi à sức khỏe của bố em không được tốt lắm cũng không biết là có thể chịu được cảnh ngục tù hay không hai ngày qua càng ngày tôi lam lại càng cảm thấy không đỡ quan triều viễn kéo tay tô lam ô m cô vào lòng mình em yên tâm đi anh đã gọi điện cho lục sơn của tập đoàn sùng s ơ n rồi ông ta đã đồng ý là sẽ không gây áp lực nữa cũng tỏ vẻ là sẽ thông cảm và tha thứ ông ta cũng sẽ nói đỡ với thẩm phán như vậy nếu có bị phạt thì cũng lắm cũng chỉ giam giữ khoảng một hai năm thôi tô lam ngạc nhiên nhìn quan triều viễn hóa ra dù cô không nói thì anh vẫn sẽ giúp cô sao anh không nói cho em biết thế anh biết ngay là em sẽ mềm lòng mà quan triều viễn sở c h ó t mũi của tô lam anh đã giải quyết từ trước để em không phải hối hận rồi tôi r ư ớ c t lam ôm chầm lấy cổ của quan triều viễn cảm ơn chồng nếu em muốn cảm ơn anh thì em hãy làm một lần tử tế với em nào quan triều viễn bế t ô lam lên rồi đặt thẳng cô lên giường em có biết là mấy hôm nay mỗi lần chúng ta yêu đương với nhau em không hề tập trung chút nào không em làm thế à tất nhiên là có rồi nếu sau này em còn làm thế nữa thì anh sẽ lăn lộn em trên giường khiến em ngày nào cũng phải nằm yên trên đó để xem em có còn tâm trạng nào để nghĩ đến những chuyện khác nữa không quan triều viễn méo cầm t ô lam với vẻ bá đạo sau đó ngậm lấy môi cô ngày hôm sau là ngày diễn ra phiên tòa lục sơn quay về từ một nơi rất xa tô khôn và toàn bộ những người quản lý chính của công ty rượu tô ký đều ra h ầ u tòa nhưng điều bất ngờ là mấy ngày trước lục sơn còn ồn ào định dồn công ty rượu tô ký vào chỗ chết lúc lên tòa lại đổi ý ông ta nói rằng mình đã tha thứ cho tô khôn và hai bên đã hòa giải với nhau ở ngoài tòa rồi tất nhiên là lúc t u y ê n án quan tòa cũng sẽ tham khảo của n g u y ê n cáo nên vì thế mà giảm nhẹ hình phạt đi cuối cùng thì tô khôn chỉ bị phạt tù một năm ăn treo phạt tiền mặt ba triệu đồng thời tô ngược vân cũng bị xử phạt hai triệu công ty rượu tô ký bị niêm phong công ty và xưởng sản xuất đều bị nhà nước thu hồi lại đây là kết quả tốt nhất rồi về đến nhà tôi không ngồi ở ghế sofa rồi h à khóc tôi còn tưởng là mình sẽ không về được nhà mất rồi hu hu hu ông ta che mặt rồi khóc và i lên vương v ã n hương cũng thở phào nhẹ nhõm về nhà là tốt rồi về nhà là tốt rồi tôi nhược vân đỡ phần bụng đang lồi lên của mình cũng thầm cảm thấy rất vui ông n ó ơi cuối cùng ông trời cũng mở to mắt ra rồi sao tiên lục sơn kia lại nói đỡ cho chúng ta vậy chẳng lẽ là nhờ rượu rượu vương văn hương không hiểu lắm mẹ sao mẹ vẫn ngây thơ thế nhỉ d i ệ u d i ệ u không hề quen người họ hàng nào của tổng giám đốc lục cả sau hôm ấy con đi hỏi rồi đúng là tổng giám đốc lục có một người em trai nhưng người ta ở nước ngoài chưa từng về nước bao giờ vậy thì d i ệ u d i ệ u đi đâu rồi vương vãn hương vừa thở phào xong lại bắt đầu lo lắng nó đi đâu được chứ chắc lại ăn chơi chắc táng ở đâu rồi từ nhỏ đến lớn lúc nào chẳng thế đợi khi nào nó tiêu hết tiền rồi thì nó sẽ quay về tô nhược vân cũng chẳng muốn nói gì về thằng em vô dụng của mình nữa rồi vân vân à, lần này may mà có con nên người tên lục sơn kia mới chịu bỏ qua chuyện này nếu không thì chắc bố cũng chẳng giữ được cái mạng già này rồi con thật ra thì tô nhược vân cũng không biết là tại sao lục sơn lại đổi ý đây là chuyện con phải làm cho gia đình mình thôi bố mẹ mấy ngày tới phải nộp tiền phạt trước đấy giờ chúng ta nghĩ xem nên đóng tiền phạt thế nào đi lần trước con đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi ở nhà bố mẹ còn gì nữa không chương một nghìn bốn trăm bốn mươi ba chương một nghìn bốn trăm bốn mươi ba t ô khôn quay sang nhìn vương văn hương khoảng thời gian này tiền bạc trong nhà đều là do bà ta giữ quyển sổ tiết kiệm cuối cùng mẹ đã đưa cho rượu rượu rồi giờ mẹ chẳng còn đồng nào cả nếu biết trước thế này thì vương vãn hương đã không làm vậy rồi bà ta cứ tưởng rằng con trai mình trưởng thành rồi nào ngờ anh ta lại lừa tiền của mẹ lại còn là tiền cứu mạng gia đình mình nữa chứ tổng cộng phải đóng phạt năm triệu chúng ta lấy đâu ra năm triệu chứ nếu là tôn h ư ợ c vân trước kia thì năm triệu là chuyện nhỏ nhưng mà bây giờ cô ta lại chẳng có đồng nào trong người cả vân vân nếu chúng ta không đóng phạt số tiền đó thì sẽ thế nào vậy không nộp tiền phạt thì sẽ phải ngồi tù thêm vài năm nữa hả vẫn phải ngồi tù h vân vân ơi hay là con về hỏi nhà họ mộ dung đi dù sao thì con cũng là con dâu của nhà đó trong bụng con còn đang mang thai con cháu nhà mộ dung bọn họ mà chắc họ cũng không thể khoanh tay mặc kệ đâu vương vãn hương cẩn thận nói với vẻ thăm dò tô nhược vân cúi thấp đầu xuống không nói lời nào mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng để con xem thử chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đóng tiền phạt tô nhược vân thật sự không biết phải mở miệng nhờ mộ dung dịch kiểu gì từ trước đến giờ cô ta không muốn hạ mình xuống bao giờ lần này thì hay rồi chẳng những phải hạ mình xuống mà còn phải khép nép cầu xin người ta anh dịch chuyện kia cô thật sự không biết phải nói thế nào nhưng ngày mai là hạn cuối để nộp phạt rồi nếu còn không nộp nữa thì sẽ phải ngồi tù vẻ mặt mộ dung dịch vẫn lạnh nhạt như cũ anh đã nộp tiền phạt thay cho nhà em rồi tô nhược vân m ừ n g rõ không biết phải nói gì anh dịch em rất biết ơn anh em thật sự không biết đừng nói nữa mẹ bảo chúng ta phải về đấy một chuyến mau đi thôi tô nhược vân còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì mộ dung dịch đã vội vàng đưa cô ta về nhà họ mộ dung ở núi kim cương lâm thanh phượng ngồi ngả người vào ghế s o f a như lão phật ra tô nhược vân biết là bây giờ mình chẳng còn chút vốn liếng nào rồi cô ta chỉ có thể đối xử tốt với lâm thanh phượng mà thôi mẹ con về rồi dạo này mẹ thế nào ạ lâm thanh phượng cười khẩy một tiếng rồi quan sát tô nhược vân dính vào một cô con dâu như vậy rồi cả nhà thông ra như thế nữa thì mẹ còn có thể thế nào được dẫn đến mức sắp nôn ra máu chứ sao nữa lâm thanh phượng nói chuyện không hề khách sáo gì cả mẹ con xin lỗi con khiến mẹ phải lo lắng rồi ạ dù có tức giận nhưng tô nhược vân vẫn không dám cãi lại lâm thanh phượng con nói xem nhà họ mộ dung chúng ta đã tạo nghiệt gì nhỉ sao lại cưới một đứa như con vào nhà chứ nhà mẹ để con xảy ra chuyện lớn như vậy người thì uống rượu xong chết kẻ thì vào viện làm hại gia đình mẹ cũng bị mất thể diện theo Trước Trước Tô Nhược Vân túi thấp đầu xuống. Bản thân cô ta cũng biết mặt triệu tiền phạt thì thể trả tiền thì Nhược người nhưng cô cũng chẳng còn khác cho con cho con con cho con có không Vân xuống, bản mình nào nữa. nói nghe này, nhà này hẳn nhỏ dung khoản đóng cho nhà mẹ đẻ con thì phải phải họ hộ, cho phải về Đây đâu, giờ mũi đi đòi đấy. đấy. gặp đầu để đã đẻ số là là Mẹ mộ mẹ khi nào gia đình con có tiền thì nhất định chúng con sẽ trả lại số tiền đó cho mẹ lần này con cảm ơn mẹ rất nhiều rõ ràng là tô nhược vân đang tức muốn điên lên rồi nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười ăn nói k h é p nép như cũ mẹ nói này phải trả đủ cả gốc lẫn lãi không được thiếu đồng nào đâu đấy với cả con ngoan ngoắn ở nhà mà dưỡng thai đi đừng có mà chạy ngược chạy xuôi nữa nếu như đứa bé trong bụng con có vấn đề gì thì mẹ sẽ không tha cho con đâu vâng thưa mẹ con sẽ nghe theo lời mẹ ạ được rồi cứ thế đi những chuyện khác con tự hiểu trong lòng là được lâm thanh phượng chẳng buồn nhìn vào tô nhược vân nữa cứ thế đi thẳng lên lầu mộ dung dịch nhìn tô nhược vân về phòng ngủ thôi anh có chuyện muốn nói với em tô nhược vân thấp phỏng đi theo mộ dung dịch về phòng ngủ của hai người cô ta thật sự rất sợ rằng mộ dung dịch sẽ ly hôn với mình nhưng cô ta cũng biết rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra dù sao thì cô ta cũng đang mang thai con của anh ta may là cô ta đang mang thai nếu không thì xong đời rồi mộ dung dịch lấy một chiếc thẻ ra để lên mặt bàn từ nay về sau mỗi tháng anh sẽ cho em năm mươi nghìn tiền sinh hoạt phí tiền sẽ được gửi tự động vào thẻ này sau này em khiêm tốn một chút đi dưỡng thai cho tốt giọng điệu của mộ dung dịch cực kỳ lạnh lùng anh dịch có phải là anh đang giận em không em xin lỗi em thật sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ ồn ào đến vậy em thật sự xin lỗi anh công ty của anh còn có vấn đề phải về công ty trước đây về cơ bản thì mộ dung dịch còn chẳng muốn nghe tô nhược vân nói chuyện cứ thế đi ra khỏi phòng ngủ tô nhược vân cầm lấy tấm thẻ trên bàn thầm cảm thấy tim mình dỉ máu bây giờ cô ta phải làm gì đây bên phía hoa viên cờ d í tổ tô lam đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài rồi bởi vì trinh hậu chuyện sắp được phát sóng rồi cộng thêm phim chim sẻ n ế t bàn sắp được chiếu rồi cô lại có việc cần phải làm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng vì một chuyện đêm qua quan triều viễn về nhà sớm anh biết rõ là tô làm đang đợi tin từ mình vậy nên đã quay về rất sớm chuyện phạt tiền sao rồi em không cần quan tâm chuyện này có người giải quyết chuyện này hộ em rồi mộ dung dịch quan triều viễn gật đầu đúng là mộ dung dịch rồi ồ、oh, coi như anh ta còn có lương tâm thế bây giờ nhà họ tô thế nào rồi chương một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm chương một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm bọn họ đã chi ra rất nhiều tiền cho các mối quan hệ khác nhau rồi nghe nói là tôi nhược rượu còn lừa quyền sổ tiết kiệm cuối cùng trong nhà thằng nhóc này không biết điều từ nhỏ đến lớn vào lúc quan trọng nhất mà vẫn làm ra được trò ấy nữa tôi lam nổi g i ậ n vỗ mạnh xuống b à n bây giờ nhà họ tôi đã cạn tiền rồi hồi trước họ đã thế chấp biệt thự để vay tiền rồi sắp tới không có tiền trả nợ nữa thì chắc bên ngân hàng sẽ thu lại nhà sớm thôi nhưng mà tôi không chỉ bị phạt tù treo một năm thôi nếu trong một năm tới ông ta ngoan ngoãn không làm gì phạm pháp thì có lẽ sẽ không phải đi tù đâu cuối cùng thì t ô l a m cũng có cảm giác như tim mình đã về lại chỗ cũ rồi coi như dạy cho họ một bài học bán lương tâm để kiếm tiền thì sẽ không có kết cục tốt đâu đoán chừng thời gian tới cuộc sống của t ô nhược vân cũng sẽ không sung sướng lắm đâu mong là cô ta sẽ biết đường mà ăn năn được rồi chuyện này cũng xong rồi em đừng nghĩ nhiều nữa cần làm gì thì cứ làm đi quan triều v i ệ n ngáp một cái gần đây anh cũng phải bận rộn vì chuyện của nhà họ tô cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm rồi nếu như anh mệnh thì đi ngủ trước đi em không ngủ với anh à nếu như em nằm xuống với anh thì anh sẽ ngủ chắc không được thì em cũng phải ở cùng anh nào đi ngủ em không muốn ngủ em còn có việc cần làm quan triều v i ệ n n h ớ n mày nhìn tô lam đêm hôm không đi ngủ đi lại nói chuyện với gã đàn ông nào thế nói chuyện cái gì gã đàn ông nào cơ bây giờ con của anh còn chưa có tên kia kìa đêm nay em định ngồi lật từ điện chọn tên cho con quan triều v i ệ n không đành lòng để cho tô lam thức đêm lật từ điện một mình thế là hai người ngồi cùng nhau ở thư phòng bắt đầu lật từ điện để tìm tên chữ nhưng hai người ngồi mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa chọn được chữ nào tên mà quan triều viễn thích thì t ô lam lại không thích mà tên tô lam thích thì quan triều viễn lại không n ừ n g cuối cùng hai người lại chạy từ thư phòng sang phòng ngủ chuyện đặt tên cho con lại phải tạm gác sang một bên thời gian vẫn trôi qua như bình thường quan triều viễn lại phải đến công ty để làm việc t ừ tinh như gửi cho t ô l a m danh sách công việc của cô t ô l a m thấy cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho lắm chưa gì đã phải bắt đầu làm công việc tuyên truyền rồi nhưng mà cô lại thầm cảm thấy không nỡ lắm sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi thảo luận với quan triều viễn cuối cùng tô lam cũng đi đến nhà họ tô vốn dĩ quan triều viễn muốn đi cùng tô lam nhưng tô lam lại có cảm giác là với tính cách của quan triều viễn nếu để anh đến nhà họ tô với cô thì sẽ chẳng những khiến mọi chuyện tốt đẹp lên mà có khi anh lại nổi nóng rồi đánh nhau ở đó cũng nên vậy nên cô quyết định một mình dẫn vệ sĩ đến nhà họ tô t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu chương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu đúng lúc này người bên ngân hàng cũng vừa m ớ i đến c h ố t hạn trả nợ cuối cùng với nhà họ tô nếu như không trả tiền đúng hạn thì ngân hàng sẽ thu hồi lại nhà sau khi cho người giúp việc trong nhà nghỉ làm vương vãn hương phải tự mình ra mở cửa thấy tô lam đến thì bà ta hưng phấn hẳn lên ông nó ơi mau xuống đây tô lam đến rồi chúng ta không cần chuyển nhà nữa rồi tốt quá nghe thấy vương vãn hương nói vậy tô lam chỉ biết lắc đầu đến nước này rồi mà vương vãn hương vẫn còn nghĩ đến chuyện có bánh rơi từ trên trời xuống cho bà ta ăn t ô k h ô n vội vàng chạy từ trên lầu xuống thấy tô lam đến thì ông ta cũng n g ẩ người n vương vãn hương vội vàng đi đu nước pha trả cho tô lam cô còn đến đây làm gì chế rêu tôi ạ đến giờ tô k h ô n vẫn còn ghi thù chuyện lần trước ở nhà của quan triều viễn ông n ó đừng nói thế nữa vương vãn hương vội vàng nháy mắt với tô khôn tô lam cũng chẳng muốn nói nhiều với họ cô lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra rồi đặt lên bàn t r à tôi biết là đợt này hai người sống không được dư giả cho lắm đây là chút lòng thành cuối cùng của tôi chắc cũng có thể giúp hai người sống qua khoảng thời gian này đấy vương vãn hương thấy tấm thẻ ngân hàng này thì mắt bà ta như phát sáng bà ta vội vàng t r ộ p lấy tấm thẻ ngân hàng tô lam dì biết con là đứa bé ngân m à sẽ không trơ mắt ra nhìn người ta chết mà không cứu vẻ mặt của tô khôn cũng trở nên dễ chịu hơn phần nào coi như cô còn chút như lần ư ơ n g tâm. l này trong nhà bị thua lỗ nặng như thua bị lô vừa ậ nhận y yêu tùy mọi học, người bài tiền tiện tiền cũng nên rút ra được bài học. Cô yêu tiền nhưng không được rút ra tử t cô người、khác. Muốn kiếm tiền cũng không kiếm khác. s o mà quan t rồi ọ n nhất là phải nhận tiền n g g phải là có u n ràng, xẻ xẻ. Lần gốc sạch rõ r sẽ. vừa ồ t ô ký ngã đau như vậy cũng chỉ vì mấy người tham lam cô kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi tô lam cũng không có ý định nói năng nhẹ nhàng với mấy người này mày đến đây để dạy đời tao đây à t ô không nghe thấy tô lam nói vậy thì cảm thấy không vui chút nào tô lam nói đúng dì và bố con sẽ nhớ kỹ bài học này vương v ã n hương vừa nói vừa vỗ vào đùi của t ô khôn ý bảo ông ta đừng lên tiếng tô lam không để ý đến mấy lời vương v ã n hương nói đúng đấy tôi đến để dạy đ ờ i ông đấy chuyện lần này coi như là một lời cảnh cáo cho ông đừng có quên nguồn gốc của mình đừng quên những gì ông nội đã dặn ông sự thật thì mất lòng nếu hồi t r ư ớ c ông chịu nhớ kỹ những lời ông nội đã căn dặn thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này đồ mất d ạ y mày chưa đủ tư cách để dạy đ ờ i tao đâu t ô khôn vỗ mạnh một phát vào bàn trả cả bàn rung lên khiến mấy chén trả đổ hết vào nhau ông nó tôi cũng đang muốn nói mấy câu với ông đấy con gái nó có ý tốt đưa tiền cho mình sao ông lại nói thế với con chứ tôi nói thế với nó thì sao nào nó là con gái tôi tôi là bố nó đừng nói là nó cưới được quan triều viễn dù nó có cưới con ông trời thì nó vẫn là con gái tôi nhá tô lam cảm thấy rất bất đắc dĩ tô lam con đừng để ý đến bố con con cứ yên tâm đi bố và dì nhất định sẽ làm thật tốt sẽ làm mới lại nhà máy rượu thật tử tế trong thẻ này có bao nhiêu tiền vậy có đủ để mở nhà máy rượu mới không Chương Facebook của một các bạn tham gia để báo lôi để chúng Cảm cả Facebook Thoăn, tham mình xử lý nhanh nhẽ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. trương Chương ơn Trần bạn gờ giúp gia 1447 1447 Đây để để là lôi lý giúp báo Một rất xử vương văn hương hào hứng lên tiếng bây giờ tô lam đang là vợ của quan triệu viễn kiểu gì tám thẻ này chẳng có vài triệu thậm chí là vài chục triệu chứ có số tiền đó rồi thì sau khi trả tiền nợ ngân hàng còn có thể mở lại một nhà máy nữa vương văn hương vui vẻ cảm giác như mình vừa trở lại làm bà chủ tiếp vậy trong thẻ này không nhiều tiền đâu chỉ khoảng trăm nghìn thôi t ô lam bình tĩnh trả lời cô cũng đã thảo luận với quan triều viễn xem nên cho nhà họ quan bao nhiêu tiền cô không muốn trở thành cái ngân hàng của nhà họ t ô cũng không muốn họ dẫm vào vết xe đổ trước kia không phải là cô tiếp tiền nên không nợ cho họ nhiều mà là vì cô hiểu rất rõ t ô k h ô n và vương văn hương húng chi sau này cô cũng không muốn qua lại gì với nhà họ t ô nữa dù sao thì những ám ảnh hồi nhỏ ở nơi này và cái chết của t ô kia mặc vẫn còn đó vậy nên cô mới chọn con số một trăm nghìn cô nói gì cơ bao nhiêu tiền vương văn hương còn tưởng rằng mình vừa nghe nhầm mà ngay cả tô khôn cũng nhìn về phía tô lam với ánh mắt không thể tin nổi một trăm nghìn thôi chỉ có một trăm nghìn đừng nghĩ đến việc mở lại công ty nữa một trăm nghìn vương vãn hương nhìn tấm thẻ trong tay sau đó ném thẳng lên bàn trà cô đang bố thí tiền cho ăn mày ạ ha ha có nhà nào ra tay xa xỉ thế cho ăn mày hẳn một trăm nghìn cơ hả tô lam quan triều viễn giàu như thế mà cô chỉ cho chúng tôi có một trăm nghìn cô đang cười nhạo chúng tôi ạ nếu không thì cô ki bo quá rồi đấy vương vãn hương ngồi xuống cạnh tô khôn tô lam rốt cuộc thì mày muốn gì tôi không nổi giận q u á lớn một trăm nghìn thì sao có rất nhiều người vất vả làm việc cả năm trời thì cũng không thể kiếm nổi một trăm nghìn đâu hai người chẳng cần làm gì cũng kiếm được một trăm nghìn rồi đấy đáng ra phải thấy mình may mắn mới phải may mắn ừ chúng tôi may mắn quá vương vãn hương lạnh lùng nhìn liếc qua tô i l à m tôi biết là ngân hàng sắp thu hồi căn nhà này rồi một trăm nghìn này đủ cho hai người đến một chỗ tử tế rồi thuê căn nhà hai phòng sống trong khoảng thời gian ngắn rồi trong khoảng thời gian đó hai người có thể ra ngoài tìm việc làm đừng có nghĩ đến việc không làm mà đòi có ăn trên đời này không có chuyện ngồi mát ăn b ắ t bằng đâu từ đ ầ u đến cuối giọng điệu của tôi lam vẫn rất bình tĩnh ông nói ông nghe xem con gái ruột ông đang nói gì k ì a nhà nó giàu như vậy mà lại chỉ cho chúng ta có một trăm nghìn còn bảo chúng ta ra ngoài thuê nhà bảo tôi phải đi tìm việc ôi chao nực cười chết mất đúng là nhà tôi rất giàu với cả tôi cũng có thể khuyến mãi cho hai người một tin chồng tôi đã sang tên tài sản của anh ấy cho tôi rồi bây giờ hai người không tưởng tượng nổi được tài khoản của tôi có bao nhiêu con số đâu nhưng xin lỗi nhé số tiền đó không d ụ n g từ trên cây xuống mà là chồng tôi đã đánh đổi tâm huyết tài trí của anh ấy mới có được không liên quan gì đến hai người cả tô lam đã đoan trước được cảnh này nên cô cũng không nổi giận hay chán nản gì mà chỉ kiên nhẫn nói lý t r ư ơ i t á c h ư ơ n t r ă m bốn mươi t á bố trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà bố vẫn chưa rút ra được bài họ ạ sao lại phải làm thế này chứ cũng vì bố vô dụng từ nhỏ đến giờ chỉ biết ăn và nằm tiêu tiền như nước vứt ư hết cả tay nghề gia truyền của nhà mình sang một bên chẳng lẽ bố định làm sâu mọt cả đời cứ thế mà dựa vào người khác mãi ạ đồ bất hiếu mày lại dám dạy đời tao hả? lại còn dám nói tao là đồ sâu mọn chỉ biết ăn nằm tiêu tiền như nước tôi không nghe thấy tôi lam nói như vậy thì g i ậ n đến mức đỏ bừng mặt lên chẳng lẽ con nói sai bố có hiểu gì về kinh doanh đâu lại còn mở rộng công ty như vậy cuối cùng bây giờ vừa thua cái là đã ngã khuỵu xuống luôn rồi tất cả đều là do bố mà ra bởi vì bố tham lam vì bố vô dụng im ngay mày lại còn dám nói mấy lời láo t u é t như vậy mày cút ngay đi cho tao tao không có đứa con gái nào như thế này cả bố bố có biết khuyết điểm lớn nhất của bố là gì không khuyết điểm lớn nhất của bố rõ ràng chỉ là một người đàn ông vô dụng nhưng lúc nào cũng sĩ diện cũng ra vẻ khí phách muốn có danh dự đã thế lại còn liều lĩnh tự cao tự đại chính những khuyết điểm đó của bố đã hại chết mẹ con đấy đã hại nhà họ tôn phá sản chẳng lẽ bố còn không biết à tô lam cũng hét lớn với tô khôn cô thật sự hy vọng rằng mình có thể quắt cho tô k h ô n tỉnh ra mày cút đi cho tao cút ngay đi làm gì có chuyện t ô k h ô n lại chấp nhận để người khác nói mình như vậy đã vậy đây còn là con gái ông ta nữa bố bố tỉnh táo lại đi từ trước đến giờ bố chưa bao giờ thử nhìn lại xem mình là ai bây giờ bố có còn trẻ nữa đâu đừng có ngây thơ như trẻ con nữa tôi không bị tôi làm chọc tức đến mức không nói ra hơi chỉ có thể ngồi ở ghế s o f a há miệng thở dốc ở đâu ra chuyện con gái đứng ra dạy dỗ bố ruột mình chứ bọn tôi ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm đấy vậy mà cô lại dám đứng đây mà dạy đ ờ i bố cô vương vãn hương cười khẩy được lắm mợ q u a n cô bảo tôi và bố cô ra ngoài đi tìm việc làm vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô, cô cảm thấy những người như chúng tôi có thể ra ngoài làm gì đây hai người cũng không còn trẻ nữa rồi không có bằng cấp không có kinh nghiệm sức khỏe bố tôi không tốt nhưng vẫn có thể xin làm bảo vệ hoặc đi phát báo thư tín gì đó được còn bà bà đi làm công nhân vệ sinh môi trường được đấy ha ha ha ha vương vãn hương che miệng cười phá lên ông nó ơi ông nghe thấy chưa con gái ruột của ông bảo ông đi làm bảo vệ bảo tôi đi quét rất kia đây là những lời mà con gái ruột ông vừa nói đấy cười chết mất nếu như hai người nghe tôi thì ít ra cũng có thể sống qua được khoảng thời gian này t ô lam t r ợ t nhận ra dù vừa trải qua chuyện lớn như vậy nhưng hai người này vẫn u mê không chịu tỉnh táo lại gia đình chúng tôi định sống qua thời gian này thế nào thì cũng không phiền cô phải quan tâm đến mợ quan dù thế nào thì bố cô cũng là bố ruột cô đấy mặc dù tôi là mẹ kế nhưng tôi cũng đã nuôi cô bao nhiêu năm trời rồi cô muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi thì cũng được đưa tiền đây vương vãn hương x u ề tay ra vênh váo nhìn tô lam ba con mặt dày đòi tiền tôi tô lam cảm thấy rất ngực cười tất nhiên rồi bố cô sinh ra cô cô có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông ấy dù bố cô chỉ sống đến năm tám mươi tuổi thôi thì cũng còn hai mươi năm nữa mỗi năm tốn khoảng hai triệu gì đó tính tổng lại là bốn triệu từ nhỏ đến lớn cô và em trai cô sống trong cái nhà này rồi còn bệnh tật ố n g đau cộng lại cũng phải thêm một triệu nữa tổng cộng là năm triệu chứ một nghìn bốn trăm bốn mươi chín chứ một nghìn bốn trăm bốn mươi chín vương vãn hương xuề năm đầu ngón tay ra với tô lam tôi thấy bà đang mơ tưởng hao huyền rồi đấy tô lam thấy hai người cố chấp h u mê như vậy thì cũng chẳng muốn tốn nước bọc nữa cô đứng dậy những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết rồi còn có nghe hay không thì là việc của hai người còn về chuyện tiền mà hai người đòi tôi ấy à, xin lỗi nhé tôi còn chưa tính sổ với hai người chuyện cái chết của mẹ tôi và kiềm m ặ t đâu nói xong tô lam chuẩn bị đi ra ngoài không trả tiền thì đừng mơ rời khỏi đây vương v ã n hương hung dữ nhìn cô sau đó cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn vương v ã n hương giơ con dao gọt hoa quả và vung về phía tô lam vệ sĩ lập tức bước tới giơ chân lên và đạp bà ta ngã xuống cha ôi các người còn đánh người cơ ạ tô lam quay người lại nhìn bà ta cô đã hoàn toàn tuyệt vọng vốn dĩ tôi còn định xem biểu hiện của các người nếu như biểu hiện của các người tốt thì tôi đến phụng dưỡng các người cũng không thành vấn đề nhưng xem ra không cần rồi bởi vì các người hoàn toàn không cần tô lam đã quá thất vọng với hai người này cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa vương vãn hương nhặt con dao gọt hoa quả trên mặt đất lên cớ một nhát vào cổ tay của mình tô lam giết người mau đến đây mà xem tô lam giết người nếu hôm nay cô không để lại tiền thì tôi sẽ kiện cô tội giết người suy cho cùng thì vương vãn hương không có lá gan lớn như vậy vết thương trên tay bà ta rất nhẹ chỉ hơi chạy ít máu chứ không hề tổn thương đến mạch máu vậy bà cứ kiện tôi đi chúng ta đi thôi tôi làm xoay người rời đi một vệ sĩ nhìn người phụ nữ nực cười này và chỉ vào một chiếc cúc á o trên ngực mình đây là máy quay mini tiện lợi nếu bà muốn kiện thì cứ kiện đi gương mặt của vương vãn hương lập tức s á m xịt lại đứng lại cho tôi tôi không đột nhiên gào lên tôi làm dừng b ư ớ c nhưng không quay người lại cô là một đứa con gái bất hiếu cô luôn trách móc lỗi của bố mình nhưng còn cô thì sao gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy lẽ ra cô có thể giúp đỡ nhưng cô lại k h a n h tay đứng nhìn đối với các người thì số tiền phạt năm triệu chỉ là một con số nhỏ nhưng cô lại không bỏ ra một đồng nào bây giờ còn dùng một trăm nghìn để làm đ ụ c tôi đây là điều mà một cô con gái nên làm ư tôi không chỉ vào tôi làm và mắng chửi tôi làm xoay người lại vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh làm sao bố biết con vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn nếu như chồng con không đồng ý với điều kiện của lục sơn thì sao ông ta có thể nói tốt cho mọi người trước tòa chứ tôi không chợ sửng sốt chẳng trách lục sơn lại đột nhiên tốt bụng như vậy Trước Trước nếu không có lục sơn nói tốt cho mọi người thì bố cho rằng mức phạt của mình chỉ nhẹ như vậy thôi sao về phần khoản tiền phạt năm triệu chồng con chuẩn bị nộp giúp mọi người nhưng lại chậm một bước tô lam hơi ngừng rồi lại nói tiếp trước đây có người uống rượu suýt chết được đưa đến bệnh viện không phải là do con cố ý sắp xếp mà là con đã biết chuyện này muốn thông qua chuyện này để mọi người chỉnh đốn lại nhà máy nhưng cuối cùng mọi người lại vu h o a n ngược cho con tôi không hoàn toàn ngây người bố trong lòng bố từ trước tới nay đứa con gái này luôn vô dụng nhưng bố có từng nghĩ rằng mọi người có chỗ nào tốt với con hay không con chẳng phải là ở đây khóc trời khóc đất đòi tiền con sao sau khi nói những lời này tô lam không quay đầu lại nữa tô k h ô n đứng đó như người mất hồn cẩn thận nhớ lại lời nói của tô lam vương văn hương bỏ dậy khỏi mặt đất ông nó à, nó có cầm tấm thẻ ngân hàng kia đi không bà ta vừa hỏi vừa tìm kiếm khắp nơi khi thấy một tấm thẻ ngân hàng thì vội vàng cầm trong tay cảm ơn trời đất vẫn còn một trăm nghìn nếu không thì chúng ta thật sự phải c ạ p đất rồi ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà sau đó tôi và bà cùng đi tìm việc làm t ô k h ô n nói với giọng n h ệ bấm ông nó nói cái gì vậy tôi nói rằng ngày mai sẽ chuyển nhà sau đó đi tìm việc làm tôi k h ô n hướng lên trần nhà và gầm một tiếng sau đó vội vàng lên lầu vương vãn hương ngây ngốc nhìn t ô t khôn bà ta cảm thấy khó hiểu sau khi hoàn thành việc cuối cùng này tô lam bắt đầu công việc của mình về việc trinh hậu chuyện đã lên sóng và ma tức n h ấ t bàn được công chiếu hầu như cô đều tham gia tất cả công tác quảng bá cuối cùng trinh hậu chuyện cũng chính thức bắt đầu lên sóng trong sự mong đợi của mọi người bất kể là cách giàn dựng bối cảnh hay hóa trang của diễn viên cũng đều rất giống so với nguyên tắc tập đầu tiên vừa phát sóng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi tuy rằng các diễn viên đều là tiểu hoa lạ mặt nhưng diễn xuất đều rất tốt còn hơn phiên bản kia của tô nhược vân không biết bao nhiêu lần đây mới thực sự là trinh hậu chuyện nhóm f a n nguyên tắc rất thích điều này trên mạng nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng giúp d i tỉn h của bộ phim truyền hình này liên tục tăng cao quan trọng hơn là dường như mọi người cũng chú ý đến những tiểu hoa hầu như không có tên tuổi kia ngay cả chính họ cũng không thể tin rằng lượng f a n của mình lại tăng nhanh đến vậy chẳng mấy chốc các tiểu hoa đã liên tục nhận được lời mời vào ngày đầu công chiếu ma tước niết bản đã lập kỷ lục hai triệu cho phòng vé bộ phim này còn chưa công chiếu mà đã giúp tô lam giành được cúp ảnh hậu sự kỳ vọng của mọi người đương nhiên rất cao khi vào dạp chiếu phim để xem quả nhiên bộ phim không khiến mọi người thất vọng trong dạp chiếu phim hai bóng người màu đen đứng trong đám đông chương một n t r ư ơ chương một n g n ư g ư ờ i thấp hơn thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh còn người cao hơn thì đang chuyên tâm xếp hàng mua vé sau khi lấy được vé cả hai vội vã vào phòng chiếu phim hàng ghế cuối cùng chỉ có hai người họ bộ phim bắt đầu ánh đèn trở nên tối hơn cuối cùng tô lam cũng cởi mũ và khẩu trang xuống em sắp bị nạt chết rồi quan triều viễn cũng cởi mũ và khẩu trang của mình xuống anh đã nói là bao cả d ạ p rồi mà em không nghe quan triều viễn n h ư mày trông anh rất không vui nếu bao cả d ạ p thì sẽ không có không khí xem phim chiếu d ạ p nữa em phải biết đánh giá của mọi người về mình tô lam hạ giọng và lấy bắp giang bơ mà cô đã chuẩn bị từ trước ra nào nào chúng ta xem phim thôi tô lam vừa nói vừa nhét bỏng nô vào miệng sau đó lại bốc hai hạt bỏ vào miệng quan triều viễn họ bắt đầu nghiêm túc xem phim bộ phim này rất chân thực diễn tả lại cuộc sống của vận động viên thể dục cổ vũ hồi nhỏ em cũng tập luyện như vậy sao tất nhiên rồi ba tiết đầu đều là vừa khóc lóc vừa vào lớp học giáo viên hồi đó của bọn em rất nghiêm khắc chỉ cho phép bọn em khóc ba tiết nếu tiết thứ tư còn khóc thì cô sẽ không khách sáo nữa biện pháp không khách sáo là gì đánh đó cô giáo có thức dạy học lòng bàn tay cánh tay mu bàn tay eo mông đùi bắp chân em đều bị đánh cả rồi cô giáo thật biến thái quan triều v i ệ n không nhìn được mà mắng một câu sau đó dỗi cánh tay ra ôm tô lam vào lồng ngực anh cảm thấy rất đau lòng bây giờ nghĩ lại thì quả thật rất biến thái nhưng bọn em đều chưa từng nghĩ như vậy ngày nào cũng chỉ nghĩ tập luyện thế nào để không bị đánh nhớ lại chuyện khi còn nhỏ tô lam nợ nụ cười em thích thể dục cổ vũ l ắ m à lúc đó em cũng không thích lắm vì mẹ em thích nên bà ấy muốn cho em đi học cô giáo nói em rất có năng khiếu có lẽ là do di chuyển chỉ có lúc ở trên sân khấu thể dục cổ vũ thì em mới nhận được tiếng vỗ tay và nhận được sự tự tin cho nên em cũng càng ngày càng thích tô lam mí môi cười ước mơ lớn nhất của em lúc đó chính là được đến mỹ tham gia đấu giải nhưng tiếc là chân em lại bị thương trong quá trình tập luyện bác sĩ nói rằng em không bao giờ có thể múa như trước nữa tô lam kính mũi quay bộ phim này cũng có thể coi là hoàn thành một mơ ước của em em còn mơ ước nào chưa thực hiện được không tô lam quay đầu nhìn quan triều viễn và cười khẽ sao vậy anh muốn giúp em thực hiện mơ ước cả ừ m chỉ cần em nói ra được nhưng hình như chỉ có anh mới có thể biến mơ ước của em thành hiện thực tô lam dựa vào vai quan triều viễn chương 1452. t r ư chương 1452. là gì vậy khi nghe cô nói chỉ có mình mới có thể thực hiện quan triều viễn càng thêm phấn khích t ô lam ghé sát vào thai quan triều viễn ở bên anh cả đời nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt anh quan triều viễn hôn lên môi tô lam anh làm gì vậy đây là dạp chiếu phim đấy tô lam vội vàng đẩy quan triều viễn ra chẳng phải dạp chiếu phim là nơi để hôn nhau sao câu trả lời này khiến tô lam rợ khóc rợ cười vậy thì cũng phải là xem phim tình cảm trong lòng có tình yêu thì cần gì xem phim tình cảm tiếp tục nào quan triều viễn chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy khó khăn lắm mới có thể ra ngoài cùng tô lam cô hiện giờ chỉ thuộc về một mình anh t ô lam phát hiện rằng mình không thể dung túng quan triều viễn bởi vì sau khi hôn anh bắt đầu không yên phận đừng xem phim nữa chúng ta ra ngoài thuê phòng đi t ô lam suýt hộp máu anh ngồi yên cho em anh không ngồi yên được đều tại em cứ không ngừng dụ dỗ anh bây giờ anh không chịu đựng được nữa ai dụ dỗ anh anh nghiêm túc xem phim cho em nghiêm túc xem hết phim rồi nói sau t ô lam thực sự phục quan triều viễn đang ở trong dạp chiếu phim mà cũng có cảm giác cho được cuối cùng bộ phim cũng kết thúc quan triều viễn kéo t ô lam chạy ra ngoài hai người còn chưa kịp rời khỏi dạp thì đã thấy một đám phóng viên đổ dồn tới là tô lam và quan triều viễn họ đã ra ngoài một phóng viên hô lên khiến tất cả các phóng viên đều vây tới hôm nay anh quan cố ý cùng tô lam tới xem phim sao sau khi xem bộ phim xong anh quan có thể bình luận mấy câu được không hai người đang ra ngoài tận hưởng thế giới hai người ư các phóng viên đều hướng m i c r o về phía quan triều viễn và tô lam hai người không ngờ rằng phóng viên lại nhận ra mình khi mua vé ở châu âu hai người đã bị nhân viên của dạp chiếu phim nhận ra thế là người đó đã bí mật gọi điện thoại cho phóng viên mà mình quen biết vì vậy phóng viên vẫn luôn trực s ẵ n ở đây suốt quan triều viễn rất tức giận anh còn định dẫn tô lam đi thuê phòng kết quả là lại bị đám người này chặn lại lạc ly danh tiếng của bộ phim truyền hình và phim điện ảnh đều rất tốt kế hoạch tiếp theo của cô là gì lạc ly cô sẽ rời khỏi ngành giải trí ư ở nhà phụ giúp chồng và nuôi dạy con hay là có dự định khác lạc ly nói cho chúng tôi biết về kế hoạch của cô đi các phóng viên bắt đầu chuyển sự chú ý sang tô lam tiêu điểm chú ý của mọi người đều tập trung vào kế hoạch của cô t r ư ớ c 1453 t r ư ớ c 1453 giờ đây tô lam đã hoàn thành cờ giang s ở lem của giới giải trí và trở nên công thành danh thoại hơn nữa còn lấy một người chồng giàu có và sinh được một cậu con trai chắc hẳn cô sẽ rời khỏi giới giải trí và tận hưởng cuộc sống nhỉ ai cho các người đưa cậu chủ nhỏ tới đây quan triều viễn hét lên về phía cách đó không xa hả bé cưng tới rồi sao ở đâu vậy tất cả phóng viên đều nhìn theo phía mà quan triều viễn chỉ quan triều viễn thuận thế kéo tô lam chạy về phía sau đợi phóng viên quay đầu lại thì hai người đã biến mất trong góc quan triều viễn kéo tô lam nhanh chóng chạy ra khỏi dạp chiếu phim từ lối thoát an toàn khi chắc chắn rằng không có phóng viên nào đi theo tới đây cuối cùng cả hai cũng dừng lại hai người không kịp thở nhìn nhau và bật cười chồng à may là anh nhanh chí đấy tô lam giơ ngón tay cái lên với quan triều viễn nếu không thì không biết hôm nay hai người rời khỏi đó như thế nào tất nhiên rồi nào đi thuê phòng quan triều viễn kéo tô lam tiếp tục đi hả vẫn phải đi thuê phòng ư tô lam thật sự d ở khóc d ở cười người đàn ông này còn chưa quên hai người tìm được một khách sạn gần đó và thuê phòng vừa vào phòng quan triều viễn đã không thể chờ đợi được mà đẻ tô lam lên giường lạc ly có thể nói cho chúng tôi biết kế hoạch tiếp theo của cô không lạc ly cô sẽ rời khỏi giới giải trí ư những lời của nhóm phóng viên văng vẳng bên thai tô lam quan triều viễn phát hiện cô vẫn không nhúc ních khiến anh lập tức mất hứng em phối hợp một chút được không đừng có như cá chết vậy tô lam dùng hai tay ôm mặt quan triều viễn em đang suy nghĩ đang thân mật với anh mà còn suy nghĩ tốt nhất là chuyện mà em nghĩ có liên quan đến anh nếu không thì hôm nay anh sẽ ăn s ạ c h em vừa rồi nhóm phóng viên hỏi em rằng em có kế hoạch gì tiếp theo còn hỏi em có rời khỏi giới giải trí hay không có vẻ như đã đến lúc phải cân nhắc về vấn đề này rồi có gì mà phải cân nhắc đương nhiên là rời rồi chẳng phải em nói giành được g rang sở lem là đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao ước mơ đã thành hiện thực rồi em còn ở trong giới giải trí làm gì tô lam hé miệng nhưng không nói được lời nào xem ra quan triều v i ệ n nghĩ như vậy nhưng nhưng em nói là thực hiện được g rang sở lem thì công bố quan hệ rồi kết hôn chứ lâu nói là em sẽ rời khỏi giới giải trí lần này đến lượt quan triều viễn không nói nên lời t r ư ơ n g 4 ộ t trăm năm mươi b ố hai người nhìn nhau bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng tô lam biết quan triều viễn cũng rất bận rộn khi phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy nếu cô còn ở trong giới giải trí thì hai người sẽ bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều hơn nữa bây giờ hai người đã có một cậu con trai thời gian cô có thể dành cho quan triều viễn càng trở nên ít hơn lúc chưa có con cả ngày cô đều đóng phim thậm chí suốt một hai tháng hai người chỉ có thể dựa vào gọi điện và gọi video để làm vơi đi nôi khổ tương tư vấn đề này chúng ta cứ để thảo luận sau chẳng phải anh muốn làm sao vậy thì tiếp tục đi tô lam đành phải tạm thời giảm bớt sự gượng gạo này trước quan triều viễn ngã người sang bên cạnh mất hứng rồi tô lam biết trong lòng anh đương nhiên không vui anh hy vọng rằng cô sẽ có nhiều thời gian ở bên mình hơn tốt nhất là có thể ở bên anh suốt hai tư tiếng khó khăn lắm anh mới có thể thích ứng với việc con trai cướp mất một phần thời gian mà tô lam dành cho mình hơn nữa anh cũng không dễ gì mới chịu đựng được đến khi tô lam thực hiện được gờ g i n g sờ lem của giới giải trí nhưng anh lại phát hiện mọi thứ vẫn như trước thậm chí còn tồi tệ hơn trước rất nhiều tô lam suy nghĩ một chút sau đó t r ở mình cưỡi lên người quan triều viễn bây giờ em có hứng rồi nếu anh không có hứng thì hôm nay để em ở trên cuối cùng cũng được hát bài ca nông nô nổi dậy rồi hôm nay em muốn cưỡng bức anh ha <cười> ha tô lam ra vẻ ung dung bắt đầu cởi quần áo của quan triều viễn quan triều viễn dùng sức t r ở mình để tô lam xuống dưới cơ thể còn muốn hát bài ca n ô nô nổi dậy không có cưỡng bức thì cũng là anh cưỡng bức em đây cũng là một đêm cách tỉnh hai người qua đêm trong một khách sạn xa lạ quan triều v i ệ n thức dậy rất sớm nhìn thấy tô lam bên cạnh còn đang ngủ say anh bèn ô m cô vào lòng rồi lại ngủ tiếp sau khi giải phong ấn anh đã không còn sự khác biệt quá lớn với loài người thời gian ngủ cũng dài hơn trước rất nhiều khi ở cùng tô lam thì anh lại càng thích ngủ hơn đêm qua tô lam bị dày vò đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt hơn mười giờ mới chậm rãi mở mắt nhưng vấn đề đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là thực sự muốn rời khỏi giới giải trí ư không phải là cô luyến tiếc giới giải trí hay sự nghiệp của mình cũng không phải là không nỡ từ bỏ công việc đóng phim em có một loại cảm giác không dọn một nam khàn khàn và trầm thấp vang lên còn ai khác ngoài quan triều viễn cảm giác gì cảm giác yêu đương lén lút quan triều viễn dựa lại gần và nằm sấp trên người tô lam anh đang ví von gì vậy chương một nghìn bốn trăm năm mươi lăm chương một nghìn bốn trăm năm mươi lăm ở một khách sạn xa lạ hơn nữa còn lén lút lo lắng rằng sẽ bị vợ hoặc chồng của mình phát hiện em không cảm thấy rất kích thích sao mặt mày quan triều viễn rạp rỡ anh nở nụ cười xấu xa cho nên anh rất thích cảm giác này ạ liệu sau này anh có dẫn người phụ nữ khác ra ngoài thuê phòng sau đó lo nghĩ rằng sẽ bị em phát hiện rồi cảm thấy rất kích thích hay không tô lam vừa nói vừa chọc vào ngực quan triều viễn anh sẽ không như vậy đâu anh chỉ thích dẫn em ra ngoài thuê phòng thôi nghĩ đến chuyện mặc kệ thằng c ắ t con kia ở nhà là anh lại rất phấn khởi làm trong nhà và làm bên ngoài không giống nhau quan triều viễn như thể phát hiện ra một lục địa mới hay là chúng ta lại làm một lần đi khó khăn lắm mới ra ngoài quan triều viễn nói xong thì túi người hôn tô lam anh còn muốn nữa ạ đêm qua làm chưa đủ sao đương nhiên là chưa đêm qua em cứ kêu mệt anh đau lòng cho em nên mới dừng lại t r ô n g à hiện tại anh đã không còn là ma cả rồng nữa rồi bây giờ anh đã là người bình thường nếu anh như vậy anh không sợ mình bị hỏng thận sao vậy sau này em bồi bổ cho anh quan triều viễn không giải thích mà ô m tô lam và chui vào trong chăn nhưng hai người chỉ làm một lần ôi anh đừng dày vò em nữa giường gối ở đây khiến em khó chịu chết đi được tô lam xoa cái cổ cứng đờ của mình ngủ không thoải mái à anh ngủ cũng không dễ chịu hay là anh mở khách sạn vậy vợ chồng ly mộ thể hiện tình cảm đàm thắm vợ chồng ly mộ bí mật trải qua thế giới hai người bỏ mặc cậu chủ nhỏ để đi thuê phòng nhìn thấy những tiêu đề tin tức này tô lam hoàn toàn bất lực quan trọng nhất là quan triều v i ễ n còn dùng gậy bủ của mình để xạ dở những tin tức này sự việc là có thật anh vừa xạ dở vừa xác nhận cũng thật bỏ tay t ô l a m đã lên như diều gặp gió ngay cả những ngôi sao nhỏ tuyến một ư ơ i tám trong quốc tế tinh hoàng cũng đều bộc lộ tài năng cuối cùng quốc tế tinh hoàng cũng thoát khỏi số phận phá sản và bắt đầu khởi sắc tô nhược vân ngồi trong nhà đọc những tin tức này khỏi phải nói cô ta tức giận mừng nào mấy ngày nay cô ta luôn được bố chi ở núi kim cương cùng mẹ chồng lâm thanh phượng ngẩu không thấy cúi đầu gặp cùng sống dưới mái nhà nên tô nhược vân không thể không cúi đầu ngoan ngoan vâng lời đ ể lịnh nọt mẹ chồng mình thậm chí ngay cả em gái chồng cũng thường xuyên t ỏ v ẻ không ngỡ cô ta trước 1456, trước 1456, thái độ của người giúp việc trong nhà đối với cô ta cũng không được tốt lắm hôm nay vừa hay lâm thanh phượng vắng nhà cuối cùng tô nhược vân cũng tìm được cơ hội ra ngoài vì vậy cô ta trở về nhà bố mẹ đẻ nhà bố mẹ đẻ của cô ta đã không còn là căn biệt thự lớn của nhà họ tô nữa mà là một căn nhà hai phòng thuê trong một khu chung cư cũ tô nhược vân phải gọi cho vương vãn hương mới tìm thấy nơi này đồ đạc trong căn nhà này đều là đồ cũ phòng cũng rất chật hẹp tô nhược vân vừa vào cửa đã nhũ mày mẹ à sao bố mẹ lại tìm nơi rách nát thế này ạ đừng nhắc nữa chẳng phải đều do bố con sao mau ngồi đi đừng đứng lâu bây giờ bụng con đã lớn rồi vương vãn hương vội vàng chuyển một chiếc ghế đến cho tô nhược vân tôi không đang ngồi phơi nắng trên chiếc xích đu ở phòng phía trong trên tay cầm một tờ báo mẹ dạo gần đây con cũng không khá giả con biết cuộc sống của mọi người tung thiếu nên con mang chút tiền tới đây cho mọi người tô nhược vân lấy một sắp tiền từ trong túi ra đây là mười nghìn mọi người cứ cầm trước đi hiện tại con cũng không có nguồn tài chính số tiền này là do a dịch đưa cho con đương nhiên vương vãn hương rất phấn khích khi nhìn thấy số tiền này nhưng bà ta vẫn đẩy tiền lại về phía ngực tô nhược vân bây giờ bụng con lớn rồi sau này cần chi tiêu nhiều thứ con giữ lại mà dùng không sao đâu ạ hiện tại chi phí ăn mặc của con đều do nhà họ mộ dung tru cấp bố mẹ cứ cầm trước đi tô nhược vân dứt khoát nhét tiền vào tay vương văn hương vương vãn hương nhìn số tiền trong tay mình sau đó lại nhìn tô nhược vân có hơi t i ể u tụy con gái ngoan của mẹ thật sự làm khổ con rồi là bố mẹ có lỗi với con mẹ mẹ nói gì vậy lao g i ả chết t h i ệ t kia ông nhìn mà xem vân vân là một đứa con ngoan biết bao ông nhìn lại đứa con gái mà ông nuôi xem rau nước đố đổ vách mà chỉ đưa có một trăm nghìn k ẹ o kiệt chết đi được tô nhược vân vô thức như mày tô lam đến rồi ạ đừng nhắc tới nữa vương vãn hương kể lại đầu đuổi chuyện tô lam đến đây cho tô nhược vân nghe cô ta đưa một trăm nghìn rồi còn bảo mẹ và bố đi tìm việc làm còn nói là cô ta đã giúp đỡ để giảm án đúng vậy nó nói như vậy đấy tô nhược vân lập tức nợ nụ cười chị gái biết bịa đặt thật đấy sao vậy cô ta có nhiều tiền như vậy mà chỉ cho bố mẹ một trăm nghìn quan triều viễn đã sang tên cho cô ta toàn bộ tài sản hiện tại cô ta đã lọt vào danh sách người giàu nhất thế giới nghe thấy tôn h ư ợ c vân nói vậy ngay cả tô khôn cũng đứng thẳng người dậy cô ta còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm cô ta biết rõ sức khỏe của bố mẹ đều không tốt mà còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm rõ ràng là cô ta đang nục nhã và cố tình gây khó dễ với bố mẹ Trước 1457. Trước 1457. hơn nữa nó còn nói cái gì mà đã giúp đỡ con giảm án rõ ràng đó là do mẹ làm trước đó mẹ vẫn luôn liên hệ với người có quan hệ với x ế p lục tốn rất nhiều tiền mới tạo được quan hệ sao lại trở thành nó giúp chứ nó còn nói là không kịp nộp tiền phạt thời hạn nộp tiền phạt dài như vậy tại sao cậu ta không nộp sớm hơn lại cứ chọn lúc ca dịch nộp rồi thì mới đi nộp t ô nhược vân vừa lắc đầu vừa nói khả năng địa đặt của chị gái cao siêu thật đấy v â n v â những n gì con nói đều là thật ư t ô không hỏi với vẻ không dám tin bố có trời đất chứng giám con đã làm rất nhiều điều cho gia đình nếu như cô ta thật sự muốn tốt cho gia đình thì con mong còn không được con có cần thiết phải mang chuyện này ra để b i ị u l à không t ô n h ư ợ c vân vừa nói vừa lao nước mắt ông nọ ạ ông nhìn đứa con gái ngoan mà ông nuôi đi tôi biết ngay là nó không tốt bụng như vậy mà nếu muốn giúp thì đã giúp từ lâu rồi cần gì phải lén lút chứ chuyện đã xảy ra rồi mới hành động t ô không tức giận đến mức dầm chân đứa con bất hiếu này được rồi bố mẹ đừng nóng nổi nhất định nhà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục trải qua những tháng ngày thế này cô ta không quan tâm đến bố mẹ thì có con quan tâm bố mẹ ông nọ ạ ông nghe đi ông nghe đi đây mới là con gái ruột của ông vâng vâng ạ thời gian ở nhà chồng chắc là con cũng sống không dễ chịu nhỉ mẹ chồng con là người như thế nào mẹ là người biết rõ nhất lần này nhà họ dùng nhiều tiền vào chúng ta như vậy chắc chắn bà ta sẽ không đối xử hòa nhã với con vương vãn hương nuốt tóc tô nhược vân với vẻ đau lòng mẹ tô nhược vân trợn nghẹn nào g không tốt nên lời cô ta nào h vào lòng vương vãn hương và b ậ t khóc ngoan đừng khóc đều tại bố mẹ không có năng lực khiến con cũng bị ư ớ c hiếp theo nói xong vương vãn hương cũng không khỏi rơi nước mắt không biết con gái ở nhà chồng bị ức hiếp m ừ n nào lại còn cố nghĩ cách đến giúp đỡ chúng ta nhìn lại đứa con gái kia của ông mà xem bản thân thì ăn ngon mặc đẹp cuộc sống sung túc còn người nhà của mình thì mặc kệ vương vãn hương vừa khóc vừa chửi rủa tôi không chỉ biết liên tục thở dài không biết phải nói gì sau khi khóc đủ rồi tôi nhược vân cầm khăn giấy lau nước mắt được rồi mẹ đừng nói gì nữa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bố mẹ à con không thể ở lại lâu hơn được nếu mẹ chồng con trở về mà không thấy con thì về nhà bà ấy lại trách mắng con con đi trước đây ạ vân vân à con cũng đừng để mình chịu tủi nhục nữa dù sao thì hiện tại con cũng đang mang thai con cháu nhà họ mộ dung nên mẹ chồng con sẽ phải vớt mặt nề mũi con cũng đừng nhẫn nhục chịu được quá mẹ đừng lo lắng con không có gì đáng lo ngại đâu ạ bố mẹ hay giữ gìn sức khỏe c o n về chuyện việc làm thì tìm được hay không cũng chẳng sao con sẽ lại nghĩ cách t ô nhược vân dặn dò xong thì vội vã trở về nhà cũng may mà lâm thanh phượng vẫn chưa về t ô nhược vân cũng thở dài một hơi cô ta ngồi trên giường của mình và vắt vóc suy nghĩ cô ta quyết không thể để mình tiếp tục như thế này đợi sau khi sinh đứa bé này ra cô ta có thể sẽ bị nhà họ mộ dung đuổi đi bất cứ lúc nào Cô ta quyết không thể ngồi chờ chết. Tối hôm đó, mộ dung dịch không hôm ta quyết thể Tối rất ta Anh vừa dung muộn. phải ngồi mộ đó về bởi ậ n rộn với công nhiều. Bình thường Nhực Vân không anh rất Trước Trước với việc vừa phải đi giao đợi Tô ta. đều xã b vì đang trầm ngâm suy nghĩ nên tô nhược vân vẫn chưa ngủ nên lúc này mới chờ được mộ dung dịch anh dịch sao anh uống nhiều rượu vậy mộ dung dịch vừa bước vào cửa tô nhược vân đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta tránh ra mộ dung dịch loạn trọn bổ nhào về phía giường anh ta ngã người trên giường nới lỏng cả vạt của mình anh dịch anh không sao chứ có cần em đi gọi người giúp việc lấy thuốc giải rượu cho anh không trong khoảng thời gian này hầu như tô nhược vân đều ngoan ngoãn nghe theo lời mộ dung dịch mộ dung dịch chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tô nhược vân một lúc lâu lam lam tô nhược vân vừa nghe thấy cái tên này thì vội vàng lùi về phía sau em không phải mộ dung dịch lập tức ngồi dậy kéo tô nhược vân lại lam lam tại sao tại sao lại kết hôn tại sao em lại kết hôn nghe thấy lời nói khi say của mộ dung dịch tô nhược vân có chút không biết phải làm sao tại sao rốt cuộc là tại sao tại sao em không đợi anh anh có thể c ư ớ i em anh hối hận rồi anh thật sự hối hận rồi cho anh một cơ hội nữa được không mộ dung dịch ôm chặt tô nhược vân vào lòng tô nhược vân vẫn luôn bảo vệ phần bụng của mình em không phải tô lam anh nhìn kỹ đi em là vợ của anh tô nhược vân lam lam anh xin lỗi anh thực sự không cố ý anh cũng không muốn như thế này em lấy anh được không chúng ta bắt đầu lại một lần nữa mộ dung dịch hôn tô nhược vân một cách bá đạo tô nhược vân lo lắng rằng sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng nên ngừng dãy r u ộ để mặc cho mộ dung dịch h n mình nhưng nước mắt cô ta lại không kìm được mà tôn u rơi hóa ra lý do gần đây mộ dung dịch không vừa ý là bởi vì tô lam đã kết hôn trong lòng anh chưa từng yêu mình người anh luôn yêu chính là tô lam tại sao chứ mộ dung dịch vừa gọi tên tô lam vừa phát sinh quan hệ với tô nhược vân đợi đến khi mộ dung dịch mê man thiết đi tô nhược vân mới dựa đầu tóc rối bù vào đầu giường bật khóc n ư ớ c nở cô ta siết chặt nắm tay cảm giác được sự thù hận đang tràn khắp người mình em mới là vợ của anh chính là em em là tô nhược vân không phải tô lam cô ta khe hét một tiếng nhưng tiếc là mộ dung dịch đã ngủ say nên không nghe thấy cô ta đang nói gì tô lam tại sao cô luôn đối đầu với tôi tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu cô cứ chờ đấy cho tôi cứ chờ đấy hai ngày nay trạng thái của tô lam và quan triều viễn cũng không được tốt lắm kể từ khi ra ngoài xem phim và thuê phòng trong hai người có vẻ như mọi chuyện đều ổn nhưng thật ra trong lòng hai người đều biết rõ giữa hai người như bị thứ gì đó ngăn cách ai cũng không muốn phá vỡ trước Trước 1459, Trước Triều hết 1459. 1459. Mấy làm. ngày nay Quan、triều、Viễn hết đi、làm. về nhà rồi lại trông con thỉnh thoảng tô lam được sắp xếp làm việc trong vòng vài tiếng sau khi làm việc xong thì cũng lập tức về nhà buổi tối hôm đó quan triều viễn có một cuộc họp quan trọng cần được tổ chức khi anh về nhà thì đã là m ộ ư ơ i một giờ tô lam cố ý đợi anh về quan triều viễn nhẹ nhàng mở cửa khi phát hiện cô vẫn đang ngồi đọc sách trên giường thì sức s ờ vẫn chưa ngủ hả vâng ban ngày em ngủ nhiều rồi bây giờ không buồn ngủ lắm nên đợi anh về anh đi tắm đây đã một rồi mau đi ngủ quan triều viễn không nói nhiều lời anh đi thẳng vào phòng tám t ô lam không buồn ngủ chút nào nên cô dứt khoát ngồi chờ nhưng bình thường tốc độ tắm của quan triều viễn đều rất nhanh đặc biệt là khi biết mình đang đợi anh thì anh thường có thể giải quyết trong vòng mười phút nhưng hôm nay đã nửa tiếng mà vẫn chưa ra cái người này t ô lam vén chăn lên rồi xuống giường cô đi tới phòng t ắ m mở cửa và bước vào trong vừa bước vào đã thấy quan triều viễn đang trần truồng ngồi trên bồn t ắ m có lẽ là quan triều viễn đang suy nghĩ điều gì đó anh cũng không ngờ t ô lam lại đột nhiên đi vào nên giật n ả y mình hai người nhìn nhau chằm chằm bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ chuyện đó anh cái này quan triều viễn cũng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện mình ngồi ngẩn người trên thành bồn tắm anh đột nhiên đen mặt lại anh đang tắm mà em vào làm gì tô lam trước mắt vừa vào đã nhìn thấy cảnh trai đẹp đang tắm gương mặt cô đột nhiên đỏ b ừ n g À em thấy anh mãi mà vẫn chưa ra nên tưởng anh làm sao tắm rửa xong rồi thì mau lau sạch sẽ rồi đi ngủ đi đừng để bị cảm tô lam vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm trước khi ra còn nhìn lén quan triều viễn dáng vẻ không mặc đồ của chồng cô càng đẹp trai hơn quan triều viễn lau người với vẻ bất đắc dĩ sau đó anh bước ra ngoài vừa chui vào t r o n g chăn thì tô lam đã sáp lại gần vừa nghĩ đến cảnh khi n ã y quan triều viễn trần trùng ngồi trên bồn t ắ m tô lam không khỏi mặt đỏ tới tận mang thai t r o n g à cô gọi một tiếng bằng giọng hờn rỗi bởi vì khoảng cách rất gần nên khi nghe thấy giọng nói này cả người quan triều viễn đều tàn chạy hơn nữa lại cộng thêm cơ thể ấm áp của tô lam quan triều viễn cảm thấy toàn thân k h â nóng anh đẩy cô ra hơn nửa đêm rồi mau ngủ đi em lộn xộn cái gì anh ôm em ngủ tô lam lập tức chui vào lòng quan triều viễn ôm cái gì mà ôm quan triều viễn dứt khoát đẩy tô lam ra cứ ô n đấy tô lam một lần nữa sáp người lại gần chương một nghìn bốn trăm sáu mươi chương một nghìn bốn trăm sáu mươi em sao vậy sao em không biết thông cảm cho chồng mình một chút vậy anh đi làm về m u ộ n thế này đã rất mệt mỏi rồi vậy mà suốt ngày em còn đòi hỏi không biết giới hạn em không sợ bảo mòn cơ thể của anh à quan triều viễn thật sự không kiềm chế được mà tức giận mắng tô lam lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào quan triều viễn rốt cuộc ai mới là người suốt ngày đòi hỏi không biết giới hạn hai ngày trước anh còn nói cái gì mà anh không sợ cơ thể mình không chịu được nổi quan triều viễn anh ngồi dậy cho em em có chuyện muốn nói với anh tô lam ngồi khoanh chân và khoanh tay cô thay đổi giọng điệu có gì mà nói em không biết anh đã rất mệt rồi hả anh buồn ngủ rồi ngủ đây anh đang trốn tránh em à được anh trốn tránh đi trốn được lần này nhưng không trốn được lần khác tô lam dứt khoát không ngủ cô cứ khoanh chân ngồi nhìn quan triều viễn như vậy quan triều viễn nhắm mắt lại giả vờ ngủ hai người cứ rằng c o như vậy thêm mấy phút đồng hồ em nói cho anh biết em không chỉ có mỗi căn phòng này để ngủ thôi đâu em đếm đến ba nếu anh vẫn không dậy thì em sẽ sang ngủ với con trai tô lam đành phải ra đòn sát thủ của mình kết quả là tô lam còn chưa kịp đếm thì quan triều viễn đã ngồi dậy v è o một phát đang đêm hôm k h u y ế k h á t em có để cho người ta ngủ hay không muốn làm phải không nào cho em thỏa mãn nói xong quan triều viễn lập tức bổ nào về phía tô lam ai muốn làm với anh chứ tô lam thuận thế né tránh vậy rốt cuộc em muốn làm gì quan triều viễn tức giận tại sao anh lại trốn tránh em ai trốn tránh em anh họp đến muộn như vậy nên mệt rồi quan triều viễn q u a y đầu đi không nhìn tô lam rõ ràng là anh đang trốn tránh em mà còn kiếm cớ tô lam quan sát quan triều viễn được rồi em muốn làm gì thì làm đi anh cũng đâu có ngăn cản em muốn đóng phim thì đóng phim đi quan triều viễn vung tay lên g ầ m lên một tiếng với vẻ rộng lượng sau khi nghe những lời của quan triều viễn tô lam s ư n g sở thật ra quan triều viễn đã có đáp án anh chỉ muốn cứ kéo dài thời gian không nói mà thôi anh nói muộn một ngày thì có lẽ tô lam sẽ ở nhà thêm một ngày vánh mắt tô lam không khỏi ở mức người đàn ông của cô đã quen với việc tự chịu ở mức để giúp vợ mình đạt được mục đích quan triệu viễn thấy tô lam vẫn không nói gì nên lúc này mới quay đầu lại kết quả là vừa nhìn đã thấy vành mắt cô đỏ hoe trong hốc mắt cũng rưng rưng nước mắt anh lập tức ôm tô lam vào lòng được rồi được rồi là lỗi của anh anh không nên q u c y em em muốn đóng phim thì đi đóng phim đi anh không ngăn cản em em muốn làm gì thì làm anh đều sẽ ủng hộ em đừng khóc nữa quan triệu viễn đau lòng giúp tô lam lau nước mắt t r ư ơ i mốt c h ư ơ n t r ă m sáu mươi mốt tô lam nhìn quan triệu viễn cô vừa cảm thấy đau lòng lại vừa b u ồ n cười tám mươi phần trăm là người đàn ông này cảm thấy mình đã nói nặng lời vì vậy anh nhanh chóng nhận lỗi đừng khóc nữa lam lam là lỗi của anh được chưa em m a n g anh vài câu nếu không thì đánh anh mấy cái cũng được hai tay tô lam ôm mặt quan triều viễn sau đó cô dùng sức hôn trụt lên m ô i anh khiến quan triều viễn lập tức trở nên hoang mang nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của quan triều viễn tô lam bật cười hơn nửa đêm rồi mà em còn vừa khóc vừa cười rốt cuộc là em muốn thế nào xin lỗi chồng đáng lẽ em không nên dạy vào anh như vậy em biết anh không muốn để em ra ngoài đóng phim em cũng muốn ở nhà với anh nhưng em thực sự luyến tiếc nghề nghiệp của mình quan triều viễn thở dài anh vuốt mái tóc dài của tô lam em đồng ý với anh rằng mỗi năm em chỉ đóng một bộ phim tất cả thời gian còn lại em đều ở nhà với anh và bẹ cưng được không anh thật sao vậy lỡ như một năm mà em đồng thời ứ n g cả hai kịch bản rất hay thì sao quan triều viễn hoàn toàn không tin lời nói của tô lam chuyện này ạ vậy nên những lời của em chẳng khác nào nói xuông quan triều viễn chọc vào chán tô lam em sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh anh đừng lo lắng em đồng ý với anh rằng mỗi năm chỉ đóng một bộ cho dù em có ưng hai kịch bản rất hay thì cũng chỉ chọn một trong hai được chưa tùy em dù sao thì anh cũng không thể ngăn cản cô cho dù cô có đưa ra quyết định gì thì anh đều sẽ đồng ý ai bảo anh chiều cô chứ có hai điều kiện không được quay cảnh thân mật bao gồm cảnh hôn cảnh giường chiếu và tất cả các cảnh tiếp xúc cơ thể điều kiện thứ hai là không được phép lười biếng trong chuyện giường chiếu quan triều viễn cũng vội vàng tìm cơ hội để ra điều kiện được được em đồng ý với anh vậy chúng ta đã nhất trí rồi đi ngủ thôi cuối cùng cũng chút được gánh nặng này trong lòng t ô lam đã có thể ngủ yên rất rồi ngủ t ô lam vừa nằm quan triều viên đã thuận thế áp người xuống hơn nửa đêm mà em còn t r e o chọc bắt anh dậy mà bây giờ còn muốn ngủ không có cửa đâu t r ô n g à cũng đã m u ộ n rồi ngày mai anh còn phải đi làm đấy đi làm cái gì trước tiên phải xử em đã rồi nói sau t r ô n g à đừng vội vào lúc này sao không vội được cơ chứ mỗi lần em đóng phim thì hai ba tháng anh đều không được chạm vào người em hiện tại anh không làm gì cả anh chỉ nắm chắc toàn bộ thời gian để xử lý em thiếu một lần cũng không được hả em vẫn c h ư anh c h u ẩ bị ra ngoài đóng p i m mà. Không ta h ể ứng Đúng này, n g trước được cả.、Đúng、lúc y tại một góc ngoài bức tường Rít Tổ có một ngoài Viên người màu góc bóng có bức của Cờ Hoa đã e n đang lây động. Anh đ ta lây Trước Trước 1462. Trước 1462. Anh ta đã lượn lờ tại khu vực này suốt mấy ngày rồi hôm nay đã tìm thấy cơ hội nên chuẩn bị ra tay hiện tại đúng lúc đang là thời gian thay ca trực nhân lúc không có ai trực trong khoảng thời gian thay ca ngắn ngủi bóng người màu đen trực tiếp nhảy xuống từ trên tường m ọ mâm chuẩn bị tiến vào biệt thự hầu như tất cả mọi người đều đã ngủ hiện tại biệt thự chỉ còn thắp vài ngọn đèn những nơi khác đã chìm vào bóng tối bóng đen vẫn chậm rãi mỏ mẫm về phía trước ai đấy đột nhiên có người lớn tiến g quát thấy tình hình không ổn bóng đen nhanh chóng chuẩn bị rút lui nhưng anh ta vào thì dễ mà ra thì đâu dễ như vậy bảo vệ vội vàng chạy tới thuần thục bắt được anh ta vương thả ra mạo thả tôi ra tôi nói cho các người biết nếu không vung tôi ra thì các người sẽ phải hối hận cảnh trong phòng thật kiểu diễm chồng à em buồn ngủ quá hôm nay đến đây thôi được không em vừa mới đồng ý với anh rằng sẽ chịu khó một chút giờ lại đổi ý nhanh đến vậy à trong giọng nói của quan triều viễn cũng mang theo tiếng t h ở gấp hay là ngày mai á một loạt tiếng bước chân r ồ n r ậ p vang lên sau đó là tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p cậu chủ cậu chủ có kẻ trộm vào nhà hai người đang hăng hái chiến đấu trên giường lập tức tỉnh táo lại đệ quan triều viễn không nhịn được mà chửi một câu đưa tên trộm đến đồn cảnh sát đi tìm tôi làm gì cậu chủ đối phương nói anh ta quen m ợ chủ muốn gặp m ợ chủ ạ tô lam và quan triều viễn nhìn nhau đợi tôi trong phòng khách mấy bảo vệ đang canh giữ một tên trộm tên trộm ngồi xồm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mấy người này tôi nói cho mấy người biết lát nữa mợ chủ các người đến nhất định sẽ đuổi việc hết tất cả các người ngồi yên coi một bảo vệ quát một tiếng mà đ ẻ đầu tên trộm xuống quan triều viễn và tô lam cùng đi xuống lầu trên gương mặt quan triều viễn mang vẻ không vui gương mặt tô lam còn đ ư n g hồng khi nhìn thấy tên trộm trên mặt đất tô lam cũng sửng sốt t ô nhược d i ệ u t ô nhược d i ệ u lập tức ngẩng đầu thấy tô lam đi tới mạ như thể nhìn thấy vị cứu tinh chị nghe thấy tiếng chị này tô lam s u ý nổi hết cả da gà từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng gọi cô như vậy tất cả tránh ra đi đây là chị gái tôi biết không tô nhược diệu đứng dậy chứng mắt với bảo vệ đang đứng bên cạnh chương một nghìn bốn trăm sáu mươi ba chương một nghìn bốn trăm sáu mươi ba tô nhược diệu nên ngang đi về phía tô lam quan triều viễn vội vàng đứng trước mặt tô lam nhìn thấy quan triều viễn tô nhược diệu lập tức túi đầu không lưng anh rể chờ đã đừng có gọi linh tinh sao cậu lại ở đây tô lam chất vấn bằng vẻ mặt lạnh lùng chẳng phải em tới tìm chị sao kỳ hì tô nhược diệu gãi phía sau đầu tìm tôi trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cậu không về thăm nhà mà tới tìm tôi làm gì tô lam c h ỉ cảm thấy cậu em cùng bố khác mẹ này của mình thật nực cười đương nhiên là em tới tìm chị rồi chỉ có chị mới có thể giúp chuyện trong nhà hiện tại chị sống trong căn biệt thự lớn như vậy hẳn là rất giàu có nhỉ em nghe nói chị kết hôn với một người rất giàu có tô nhược rượu nở nụ cười n ị n h n ọ t em đang gặp chút khó khăn cần một ít tiền để tiêu chị nhìn mà xem chị là chị gái cũng không thể thấy chết mà không cứu đ â u nhỉ vừa nói tô nhược rượu vừa vươn tay về phía tô lam tìm tôi để xin tiền tô nhược rượu trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu lại ôm hết số tiền cứu mạng cả nhà rồi bỏ chạy bây giờ cậu đã quay về chẳng nhưng không quan tâm đến gia đình mà còn đến tìm tôi để xin tiền cậu có còn là con người không đây chính là lỗi của chị em tôi xin tiền chị là vì giúp gia đình em không hề ôm tiền bỏ chạy mà là mang tiền đi làm việc nhưng kết quả là không hoàn thành mà thôi cũng đâu thể trách em được phải không mang cái cớ cầm tiền làm việc của cậu đi lừa bố mẹ cậu đi không lừa được tôi đâu tôi khuyên cậu mau về nhà đi cậu không còn nhỏ nữa cũng nên trưởng thành rồi Đừng lúc tôi rất giàu có nhưng tôi thả dùng tiền để cứu chó mèo lang thang còn hơn là cho loại người như cậu sau khi nghe thấy tô lam nói mấy bảo vệ cũng không khách s á o chú nào tô lam không khỏi thở dài và lắc đầu sao ai cũng như vậy không cần phải thương hại loại người này tự tạo nghiệp thì không thể sống quan triều v i ệ n ốm bả vai tô lam hai người cùng đi lên lầu đúng rồi mấy hôm nay em muốn đi dạo phố muốn mua mấy bộ đồ cho bé cưng mấy ngày nay anh bận rồi có thể sẽ không đi cùng em được không cần anh đi cùng đâu anh cứ bận việc của anh đi vậy em dẫn theo mấy người nữa cẩn thận một chút t ô n h ư ợ c diệu lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người có đi hay không nếu không đi thì chúng tôi sẽ ném cậu ra ngoài bảo vệ quát t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn chương một nghìn bốn trăm sáu mươi bốn tôi đi là được chứ gì t ô nhược diệu liếc nhìn căn biệt thự sang trọng này lần cuối sau đó tự đi ra khỏi cửa anh ta đi một quãng đường rất xa mới tìm được nơi có thể bắt taxi nhưng anh ta chẳng còn một đồng nào trên người nên không ai chịu chờ anh ta anh ta đành phải đi bộ suốt quãng đường đến khi d ạ n g sáng mới tìm được nhà mình nhưng lại phát hiện ra rằng nhà mình bị dán giấy niêm phong thế là anh ta vội vàng gọi cho vương văn hương lúc này mới tìm được nhà mình ôi thằng con chết bầm này con đã đi đâu vậy sao bây giờ mới về khi vừa nhìn thấy tô nhược rượu nước mắt vương vãn hương không tìm được mà tôn u rơi mẹ à con sắc mẹ ệ chết rồi mẹ tìm thứ gì cho con ăn được không sao con lại có cái thói này cơ chứ vương vãn hương vừa mắng vừa đi vào bếp tìm đồ ăn cho tô nhược rượu tô nhược rượu đi bộ lâu như vậy nên đã đói đến mức ngực r á n cả vào lưng rồi vương vãn hương nấu cho anh ta một bát mì anh ta lập tức ăn sạch tô khôn cũng đã dậy khi nhìn thấy tô nhược rượu thì cũng mắng cho anh ta một trận nhưng bây giờ anh ta đã bình an trở về cả hai đều không có gì để nói nên đành thôi ăn mì xong t ô n h ư ợ c diệu cũng có tinh thần hơn bố mẹ hai người biết không con đã đến nhà tô l à m bố mẹ biết không nhà họ thực sự rất sang trọng khi vào bên trong thì trời ơi ba thật sự là rất giống một tòa cung điện t ô n h ư ợ c diệu vừa nói vừa khoa chân mùa tay tô khôn và vương vãn hương đã từng đến hoa viên cờ dít tổ nên không hề cảm thấy có gì hiếm lạc con đến chỗ nó làm gì mẹ đứng nhắc nữa con vốn định nhờ cô ta giúp đỡ nhưng ai ngờ cô ta không nhận người nhà đuổi thẳng con ra ngoài bố mẹ cũng không biết cô ta ăn nói khó nghe thế nào đâu nó đã nói gì cô ta nói là thà nuôi một con mèo con chó cũng sẽ không quan tâm đến con điều đó có nghĩa là ngay cả chó mèo mà còn cũng không bằng tô lam đã trở thành phượng hoàng hoàn toàn không nhận người nhà nó thật sự nói như vậy ư nói chúng ta còn không bằng chó mèo vương vãn hương đập bản với vẻ tức giận còn có câu khó nghe hơn nữa nhưng con không nói với bố mẹ đâu để tránh bố mẹ sẽ tức giận trong nhà tô lam giàu có như vậy chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này tô nhược diệu quan sát căn nhà mà gia đình mình thuê cô ta giàu có cần thế trong khi đó chúng ta lại sống trong căn nhà rách nát này nào có đạo lý này công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời cô ta không quan tâm con cũng được nhưng phải quan tâm tới bố mẹ đừng nói nữa trái tim của tô l à m đã bị chó ăn mất rồi bố mẹ không thể nản lòng chúng ta phải tìm cách trung tâm thương mại quốc tế tinh kỳ đây là trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố z các sản phẩm được bán ở đây đều là những thương hiệu lớn của quốc tế nhưng vì giá cao nên không có nhiều khách hàng hơn nữa hôm nay lại là thứ hai nên trong trung tâm thương mại càng vắng vẻ hơn ban đầu quan triều viễn dự định đuổi hết những khách hàng khác đi vì trung tâm thương mại quốc tế này cũng có cổ phần của tập đoàn đaxit nhưng tô lam cảm thấy như vậy rất phiền thức nếu sau này cô đến siêu thị hoặc trung tâm thương mại mà đều phải đổi hết những khách hàng khác đi vậy thì sau này cô cũng không cần ra ngoài nữa Trước 1465. Trước 1465 1465 bởi vì quan triều viễn bận việc nên không thể đến tô lam được bố trí đầy đủ vệ sĩ tinh nhuệ nhất ba chiếc xe đi theo sau phải gọi là trông rất có khí thế khi chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa trung tâm thương mại đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người đây là mợ chủ nhà giàu mà lại phô trương lớn như vậy t ô lam đeo kính r â m và khẩu trang cô vừa bước xuống xe đã cảm thấy bầu không khí khác thường nhưng vẫn bất đắc di dẫn lê hoa và bé cưng lên lầu khi đi đến cửa hàng mẹ và bé các vệ sĩ cũng đi theo sau sau khi chọn mấy bộ đồ vừa người bé cưng và một số đồ dùng cần thiết t ô lam vừa quay đầu lại thì thấy mấy người đàn ông cao to vẫn đứng canh giữ như tượng trong lòng cảm thấy mất tự nhiên các anh đi dạo ở bên ngoài đi không cần cứ đi theo tôi đâu mợ chủ sếp quan đã dặn dò chúng tôi phải đi theo mợ chủ không rời n ử a bước vệ sĩ cầm đầu rất thận trọng các anh nghe theo lệnh của sếp quan nhưng không nghe lời tôi nói chứ gì tôi cần mua một số đồ dùng cá nhân các anh ở đây không thiện tất cả đi ra ngoài đi các vệ sĩ nhìn nhau cả đám cũng cảm thấy rất xấu hổ ôi chao hôm nay trung tâm thương mại vắng vẻ như vậy tôi ở ngay trong cửa hàng này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu các anh chỉ cần tuần tra qua lại trên tầng này là được nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi các anh nghe thấy tô lam nói như vậy các vệ sĩ cũng không khăng khăng ở lại nữa bọn họ đều biết quan triều viễn là một người rất hay ghen muốn mua bọn họ đại khái cũng có thể đoán được đồ dùng cá nhân mà tô lam mua là thứ gì nếu bị quan triều viễn biết bọn họ nhìn còn tiếp tục sống sót được ư các vệ sĩ lập tức chia thành ba nhóm bắt đầu tuần tra ở tầng này cuối cùng tô lam cũng thở phào nhẹ n h ó m mợ chủ mợ muốn mua gì ạ lý hoa cũng rất tò mò cô ta vẫn đang ôm cậu chủ nhỏ trong lòng tô lam ghé sát vào thai lệ hoa áo lót cho con bú lê hoa đột nhiên bật cười lại con cười đợi khi nào cô lấy chồng thì cô cũng sẽ có ngày này hai người vừa cười nói vừa ôm bé cưng đến một cửa hàng đồ lót nhân viên bán hàng lập tức lấy bộ đồ lót cho con bú thoải mái nhất ở đây ra tôi đang mặc thử thì thấy cũng không tệ nên mua liền ba bộ thưa cô gần đây cửa hàng của chúng tôi mới về mấy bộ đồ lót gợi cảm đàn ông mà nhìn vào thì sẽ xịt móng mũi cô có muốn xem thử không ạ chị gái bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình khi người phụ nữ sinh con sức hấp dẫn của cô ấy trong mắt đàn ông sẽ giảm hay là cô h ã y chọn mấy bộ đồ lót gợi cảm để điều chỉnh cảm xúc của hai vợ chồng như vậy có thể gia tăng tình cảm giữa hai vợ chồng phụ nữ không thể dồn hết tâm tư lên người con cái được sức hấp dẫn sẽ giảm mấy hôm nay quan triều viễn đều rất chăm chỉ làm chuyện đó chỉ cần bé cưng có thể ngủ đúng giờ thì anh đều sẽ không tha cho cô nhưng thỉnh thoảng mặc đồ lót gợi cảm cho quan triều v i ễ n xem coi như là để dụ dỗ anh vậy t r ư ớ c 1466 t r ư ớ c 1466 dưới sự hướng dẫn của người bán hàng tô lam chọn thêm hai bộ đồ lót gợi cảm sau khi thanh toán xong bé cưng rỗi tay về phía tô lam và liên tục gọi mẹ mẹ tô lam đành phải bế bé cưng ôi trời lê hoa tôi quên mua kem c h ố n g hăm cho bé cưng rồi vậy chúng ta quay lại cửa hàng mẹ và bé đi ạ đành phải quay lại thôi gần đây mông bé cưng hơi đỏ hai người nói xong thì quay lại cửa hàng mẹ và bé nhân viên bán hàng vô cùng ngạc nhiên thưa cô cô còn cần gì nữa ạ kem chống hăm cho em bé ồ mời cô đi theo tôi ạ chị gái bán hàng dẫn tô lam đi chọn kem chống hăm suốt cả đường bé cưng đều rất ngoan nhưng cuối cùng lại buộc phát tính bẩm sinh không ngừng kéo phần áo trước ngực của tô lam mẹ bé cưng ngoan nào sắp xong rồi tô lam vừa d ô bé cưng vừa lựa chọn mẹ mợ chủ có phải cậu chủ nhỏ đói rồi không ạ hay là để tôi cho cậu chủ nhỏ uống sữa lê hoa vừa nói vừa lấy bình sữa từ trong túi mà mình mang theo ra c h ả nhiệt độ vừa phải bé cưng lại đẩy bình sữa ra miệng còn biết môi bàn tay nhỏ bé lại kéo phần áo trước ngực tô lam bé cưng đã được mười tháng theo lý thuyết thì có thể thai sữa mẹ được rồi nhưng dường như bé vẫn luôn rất ghét sữa bột chỉ cần nhìn thấy tô lam thì bé nhất quyết không uống sữa bột hơn nữa chỉ cần nếm thử một giọt là đã biết sữa bột hay là sữa mẹ bé cưng không uống làm sao đây thưa cô bé cưng nhà cô vẫn chưa thai sữa mẹ ạ có lẽ là cậu bé muốn bú sữa mẹ nên mới không chỉ uống sữa bột ôi bé cưng về nhà mẹ sẽ cho con bú con uống cái này trước được không tô lam tự mình cầm sữa cho con ăn nhưng bé cưng vẫn tức giận đ ẩ y ra sao con lại khó hầu hạ giống bố con thế này chẳng lẽ con lại bắt mẹ cho con bú trong trung tâm thương mại sao dường như bé cưng cảm nhận được tô lam đang g i a n dạy mình hơn nữa lại không được bú sữa nên bắt đầu gào khóc được rồi được rồi đừng khóc nữa thưa cô cửa hàng của chúng tôi có phòng cho bé bú được cung cấp riêng cho các bà mẹ vẫn đang cho con bú giống như cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu thật sao vậy thì tốt quá đưa tôi đến đó đi tôi sợ thằng bé này không được bú sữa mẹ thì sẽ không chịu yên vâng cô h ã y đi theo tôi nhân viên bán hàng lập tức dẫn tô lam và lê hoa ra khỏi cửa hàng mẹ và bé bé cưng đừng khóc nữa mẹ cho con bú ngay đây lúc này bé cưng mới n g ừ n g khóc ghé vào lòng tô lam và nức nở như thể rất t u ổ i thân vậy con còn t u ổ i thân à nếu để bố con biết được thì không đánh mông con mới là lạ cả ba người cùng cười đi một lúc lâu mà vẫn chưa đến phòng cho bé bú phòng cho bé bú ở đâu vậy sao còn chưa tới Trước、1467. thưa ầ n g dưới, lúc c ú bú. chúng n hàng cũng không nghĩ đến chuyện làm phòng cho bé bú. Vì tầng này đã hết không gian nên chúng tôi chọn tầng g tôi hết tôi mở làm cửa cho đã bé Vì d ớ i viên vội giải Nhân bán hàng vội vàng giải thích.、À. Tô l m cô ũ n g k h n nghĩ nhiều, cùng người đến xuống tầng dưới và vào một căn phòng, cuối cùng Tô Lam cũng g Hoa theo Cho khi thể cho đi kia. đi dưới cuối cô có Tô và và vào Lê Lam một bên é cưng cô, Thưa bú. b cạnh chính là toilet vậy hai người bận trước đi tôi quay lại cửa hàng đây nhân viên bán hàng dặn dò xong thì rời đi sau khi ăn no cậu nhóc lại vui vẻ khoa tay một chân thang lắc con này chỉ biết dạy vò mẹ tôi h tô lam n h é o m á bé cưng rồi giao bé cho lê hoa lê hoa cô trông t h ẳ n g bé để tôi đi vào t o i l e t vâng thưa mợ chủ tô lam vừa vào t o i l e t thì đã nghe thấy một tiếng hét vang lên bên ngoài tô lam nhận ra đó là giọng của lê hoa cô nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì vậy nhưng bên ngoài không có ai tô lam hoảng hốt chạy theo con đường mà cô tới đây thì phát hiện lê hoa ngã nào h trên mặt đất cắn răng ôm lấy chân trên c h á n cô ấy còn đang chảy máu lê hoa có chuyện gì vậy mợ chủ mau đuổi theo cậu chủ nhỏ bị bắt cóc rồi lê hoa chỉ về phía chân cầu thang và nói tô lam không quan tâm nhiều như vậy lập tức đuổi theo hướng mà lê hoa chỉ nhưng không thấy bóng dáng ai cả hơn nữa chân cầu thang này còn có rất nhiều chỗ rẽ có lối dẫn ra khỏi trung tâm thương mại cũng có lối đi lên tầng khác hơn nữa trung tâm thương mại lại rất lớn vừa hay tô lam tình cờ gặp vệ sĩ đang tuần tra mợ chủ có chuyện gì vậy ạ cậu chủ nhỏ bị bắt cóc rồi các anh mau phong tỏa trung tâm thương mại đi vâng các vệ sĩ đâu dám lơ là bọn họ nhanh chóng triển khai hành động tôi lam, Tô lam vẫn gọi điện thoại cho quan triều viễn quan triều viễn nhanh chóng dẫn theo một lượng lớn người tới đây bao vây chặt chẽ quanh trung tâm thương mại ngay cả một số ít khách hàng trong trung tâm thương mại cũng đều bị bao vây ở bên trong lê hoa được đưa đến bệnh viện người của bệnh viện cho biết cô ấy bị thương nghiêm trọng đến nào nên mới tạm thời hôn mê không sao đâu sẽ không sao đâu quan triều viễn ôm tô lam vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô bé cưng bé cưng của chúng ta tô lam vừa nhìn thấy quan triều viễn đã khóc thành tiếng t r ư ơ i t á c h ư ơ n t r ă m sáu mươi t á chẳng biết bắt đầu từ bao giờ cô vẫn là tô lam kiên cường và dũng cảm nhưng ở trước mặt quan triều viễn cô mới là một tô lam yếu đuối không cần kiên cường sẽ không có chuyện gì đâu nhóm vệ sĩ nói với anh rằng sự việc chỉ mới xảy ra thôi kẻ đó không chạy thoát đâu đừng lo lắng tô lam nghe thấy quan triều v i ệ n nói như vậy thì mới yên tâm hơn một chút nghe thấy tiếng hét của lê hoa cô lập tức lao ra ngoài gần như chỉ trong vòng vài giây cô cũng mới chỉ đuổi theo mấy phút đã gặp được vệ sĩ từ trước đến nay vệ sĩ của nhà họ quan đều là những người tinh nhuệ trong đám tinh nhuệ tốc độ làm việc siêu nhanh chưa đến mấy phút đã chặn hết lối ra của trung tâm thương mại trước khi tô lam đến trung tâm thương mại các vệ sĩ cũng đã tiến hành khảo sát địa hình nơi đây nói cách khác từ khi xảy ra chuyện đến khi phong tỏa lối ra chỉ mất mười mấy phút nhưng từ nơi xảy ra chuyện đến lối ra gần nhất cho dù là một người đàn ông sức dài vai rộng thì cũng không thể chạy ra khỏi đây trong vòng mười mấy phút cho chúng tôi ra ngoài các người thật quá đáng đúng vậy chúng tôi đến trung tâm thương mại để đi dạo các người bị thất lạc con thì liên quan gì đến chúng tôi chúng tôi còn có việc làm chậm trễ việc của chúng tôi thì các người có gánh vác nổi trách nhiệm này không ở cửa ra và o có rất nhiều người đến đây mua sắm đang bắt đầu la hét bởi vì hoạt động của bọn họ bị hạn chế nên đương nhiên rất không vui nhân viên của trung tâm thương mại vội va đến giao tiếp người có thể đến nơi này mua sắm đều là người có khối tài sản không nhỏ không ai có thể đắc tội nổi với họ mẹ tôi lên cơn hen xuyễn chúng tôi phải lập tức ra khỏi đây một người trẻ tuổi đang đỡ một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này đã thở gấp mau đi báo với s á c quan chỗ tôi không chống đỡ được nữa người phụ trách vội vàng nói với trợ lý bên cạnh giờ phút này tô lam và quan triều v i ệ n đều đang ở trong một phòng làm việc tất cả mọi người đã đi khám xét toàn bộ trung tâm thương mại bởi vì trung tâm thương mại rất lớn và bên dưới còn có rất nhiều nhà kho nên việc tìm kiếm quả thực không dễ dàng có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian họ vẫn đang lo lắng chờ đợi xếp quan hiện tại khách hàng bị bao vây trong trung tâm thương mại rất không hài lòng anh thấy nên giải quyết như thế nào trợ l ý của người phụ trách vội vàng chạy tới muốn bao nhiêu tiền thì bồi thường cho bọn họ là được quan triều viện thật ngưng cuồng nhưng có một khách hàng lên cơn hen xuyễn đây quả thực không phải là vấn đề bồi thường tô lam đứng dậy kể từ khi xảy ra chuyện đến giờ trung tâm thương mại đã bị phong tỏa ba tiếng rồi t r ô n g à hay là để họ đi đi hung thủ không thể nào bế con chúng ta và đi ra ngoài bằng cửa chính được phải không quan triều viễn bắt đầu vắt vóc suy nghĩ nếu ầm ĩ đến nỗi gây chết người thì sẽ không ổn điều này không tốt cho anh em và cả danh dự của tập đoàn Đạt、Đích. dù sao thì mạng người rất quan trọng chúng ta không thể ỉ mình có tiền vì con trai mình mà khiến người khác thiệt mạng được phải không chương một nghìn bốn trăm sáu mươi chín chương một nghìn bốn trăm sáu mươi chín thả người ra tôi đi cùng anh quan triều viễn nhấc chân đi ra ngoài tô lam không đi theo mà tiếp tục chờ đợi trong phòng làm việc cô tin rằng quan triều viễn sẽ có cách doan cẩn cũng đi theo bên cạnh quan triều viễn xếp quan các vệ sĩ nói hiện tại vẫn chưa tìm được cậu chủ nhỏ hơn nữa cũng không nghe thấy tiếng khóc nên làm gì bây giờ lập tức thả những người trong trung tâm thương mại ra chỉ mở một lối ra và tiến hành kiểm tra từng người một đặc biệt là những người đẩy xe đẩy hoặc bế trẻ em không được bỏ sót bất kỳ ai ánh mắt quan triều v i ệ n lóe lên tia sáng lạnh như băng dám động đến con trai của anh đây chính là đứa trẻ mà tô lam suýt mất mạng mới sinh ra được ai dám động đến con trai của anh anh dám khiến kẻ đó phải chết lối ra được mở các vệ sĩ được triệu hồi lại để, để tiến hành kiểm tra từng người một điều này đương nhiên cũng sẽ khiến khách hàng không hài lòng nhưng đối với bọn họ được ra ngoài đã là cái may trong cái rủi r ồ i cùng lắm thì chỉ cầu nhảo mấy câu rồi thôi các khách hàng kêu ca phàn nàn vừa xếp hàng để kiểm tra vừa mắng chửi và xì xào bàn tán chủ tịch tập đoàn đặc dịch này đúng là ý thế ăn hiếp người tô lam bị lạc con thì liên quan gì đến chúng ta chứ nói cũng đúng khi nào ra ngoài tôi phải đăng mấy bài đẩy bổ chửi cô ta mới được quan triều viễn đích thân canh giữ ở cửa anh quét mắt nhìn đám người đột nhiên có một người phụ nữ đẩy xe đẩy lọt vào tâm mắt anh người phụ nữ này đội một chiếc mũ lơi chai không hề phù hợp với quần áo của cô ta chút nào xe đẩy của cô ta cũng căng mái che ra che chắn bên trong rất kỹ vừa đẩy xe cô ta vừa thỉnh thoảng nhìn xung quanh một lượn dáng vẻ lén lút rất khả nghi quan triều viễn gọi doãn cẩn lại và nói nhỏ vào thai anh ta doãn cẩn lập tức bước tới người phụ nữ kia vội vàng túi đầu thấp hơn Này sinh người đến Không, không cần đâu, tôi không và già cô, có trước, cô trước cô có tôi tôi trẻ thể tra, thể sơ sau đi kiểm đi. đổi, phía đưa đó để đâu, quan triều viễn càng cảm thấy đáng nghi hơn anh lập tức nhấc chân đi về phía trước xảy ra chuyện gì vậy ánh mắt quan triều viễn nhìn chăm chú vào chiếc xe đẩy được căng mái tre sếp quan tôi nói để cô này đi trước nhưng cô ấy không đồng ý thật sao nếu cô ta thật sự không muốn đi vậy cần gì phải ép buộc quan triều viễn vừa nói vừa bước về phía trước anh vén màn tre trên xe đẩy lên không ngờ bên trong lại là một bé gái đang ngủ say trong miệng bé gái vẫn ngậm núm v giả, da mềm t r ắ n g m ị n bé đang ngủ rất ngon đây không phải con trai của anh và tô lam nay anh anh làm vậy có phải rất quá đáng rồi không nếu đánh thức con tôi làm con tôi sợ hãi thì anh gánh vác được trách nhiệm này không con của anh là con trai con của tôi không phải con trai rồi chứ sao anh có thể làm hại đứa trẻ khác chỉ vì con mình bị lạc được chứ chương một nghìn bốn trăm bảy mươi chương một nghìn bốn trăm bảy mươi người phụ nữ vừa nãy vẫn còn hơi sợ hãi khi thấy quan triều viễn cưỡng ép vén mái che xe đẩy ra thì vô cùng phẫn nộ cô ta không ngừng chỉ trích quan triều viễn níu chặt mày lại không phải ư vậy tại sao vừa rồi cô ta lại lén lút như vậy là vì anh quá lo lắng nên mới cảm thấy cô ta lén lút chăng xin hỏi tôi có thể đi được chưa người phụ nữ lại tức giận mắng quan triều viễn đành phải gật đầu với vẻ hay n ấ y thưa cô tôi thực sự xin lỗi cũng tại xếp quan của chúng tôi sốt ruột quá doan cần vội vàng mỉm cười lấy lỏng sau đó dẫn người phụ nữ này rời đi cho đến tận khi tất cả khách hàng trong trung tâm thương mại đều rời đi mà vẫn chưa tìm ra kẻ khả nghi quan triều viễn đã tính sai anh cho rằng hung thủ sẽ lợi dụng cơ hội này để chạy trốn nhưng không ngờ rằng trong số khách hàng lại không hề có hung thủ rốt cuộc là sai ở đâu xếp quan không ổn rồi có phát hiện mới một vệ sĩ vội vàng chạy tới quan triều viễn đi theo vệ sĩ đến chỗ gần một cửa phụ của trung tâm thương mại và phát hiện ở đây có một cánh cửa sổ bị mở ra bên dưới đặt một chiếc ghế đầu trên mặt đất còn có một chiếc giày trẻ em vệ sĩ nhặt giày lên và đưa cho quan triều viễn quan triều viễn nhận ra đây chính là giày của bẹ cưng anh nắm chặt chiếc giày trong tay vô cùng tức giận nhất định là nhân lúc kiểm tra khách hàng mấy tên vệ sĩ đã được triển khai để thẩm vấn khách hàng một bộ phận vệ sĩ được điều đi kiểm tra nên không có nhiều vệ sĩ cánh cửa h u n g thủ đã nhân lúc hôn loạn mà chạy trốn không ngờ anh lại bị lừa xếp quan xem ra hung thủ đã bỏ chạy rồi chúng ta có cần tiếp tục tìm kiếm ở đây nữa không doãn cần hỏi ý kiến quan triều viễn cẩn thận suy nghĩ mất nửa phút không cần đến con đường quanh đây lấy hết video giám sát vâng không ngờ lại để hung thủ chạy thoát anh phải ăn nói với tô lam thế nào đây quan triều viễn nhét chiếc giày vào trong túi chuẩn bị trở lại phòng làm việc tìm tô lam không ngờ tô lam lại vội vàng chạy ra người bên này đều rút hết rồi có phải tìm được bé cưng rồi không quan triều viễn nắm b ả vai tô lam và vớt tóc cô chưa tìm được bé cưng niềm hy vọng mà tô lam vừa thắp đã bị dập tắt hung thủ đã bỏ chạy trong lúc kiểm tra nhưng em đừng lo anh đã phái người đi điều tra ca mê ra trên đường nhất định sẽ bắt được kẻ đó em về trước đi được không tô lam cũng không biết mình nên nói gì và làm gì trong lòng cô rất khó chịu bé cưng rơi vào tay kẻ xấu càng lâu thì cô càng lo lắng t r ư n g 1471. t r ư n g 1471. t r ô n g à? anh biết anh nhất định sẽ tìm được quan triều viễn biết tô a m muốn nói gì vậy em đến bệnh viện thăm lê hoa trước quan triều viễn sai người đưa tô lam đến bệnh viện c gm tô lam biết rằng mình ở lại cũng không giúp được gì ngược lại mình ở đó càng khiến quan triều viễn phải ở bên cạnh để chăm sóc vậy nên cô vẫn lựa chọn rời khỏi đây tô lam đến bệnh viện thì lê hoa đã tỉnh bác sĩ cho biết đầu cô ấy bị thương nao bị chấn động nhẹ nhưng không nghiêm trọng mợ chủ tôi xin lỗi mợ là do em đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ lê hoa vừa trông thấy tô lam thì bắt đầu khóc như mưa đồn ốc không trách cô được nếu là người khác thì cũng như vậy thôi t ô lam lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho lê hoa được rồi đừng khóc nữa mợ chủ đã tìm được cậu chủ nhỏ chưa ạ t ô lam cười khổ và lắc đầu lê hoa cô có nhìn rõ người đó không không ạ người đó đội mũ lưỡi chai é o xuống rất thấp nên không nhìn rõ mặt người đó mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam sáng chói còn đi một đôi giày thể thao lê hoa cẩn thận nhớ lại là người trẻ tuổi mặc quần áo giống người trẻ tuổi nhưng tôi thấy bước chân của người đó không nhanh n h ẹ lắm hơn nữa còn hơi gù lưng nhìn hành động của người đó thì có vẻ như là một người đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi một người đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi cô chắc chứ bởi vì tôi không nhìn thấy mặt người đó nên không chắc nhưng tôi cảm thấy tác phong của người đó không được nhanh nhẹn nếu không phải tôi bị ngã xuống đất thì tôi cảm thấy mình có thể đuổi kịp người đó người đó cũng rơi vào tình thế cấp bách nên mới dùng bình hoa đập vào đầu tôi chắc là vì sợ tôi đuổi theo nếu là một chàng trai trẻ trung cường tráng chắc chắn cô sẽ không thể đuổi kịp nhưng vợ chủ hạ tốc độ của người đó cũng không nhanh tôi cảm thấy mình có thể đuổi kịp lê hoa nói một cách chắc chắn vậy thì thật kỳ lạ có rất nhiều điểm đáng ngờ nếu người đó đã chuẩn bị từ t r ư ớ c thì đáng lẽ phải ăn mặc không quá bắt mắt chẳng phải người làm chuyện xấu thường mặc đồ đen sao nhưng tại sao người đó lại ăn mặc sáng trói như vậy nếu là người lớn tuổi thì tại sao lại ăn mặc như thanh niên người làm chuyện này thường là người trẻ tuổi người đó xuất hiện với diện mạo thật của mình nên kẻ khả nghi đã ít hơn một chút đối phương có mấy người tôi chỉ nhìn thấy một người tôi cũng không rõ có ai từ chỗ khác đến giúp hay không chỉ nhìn thấy một người này đúng vậy tôi chỉ nhìn thấy một người có nghe thấy giọng nói không? không ạ hắn đi tới người đó vừa tới đã cướp cậu chủ nhỏ từ tay tôi chẳng hề nói gì cả chương một nghìn bốn trăm bảy mươi hai chương một nghìn bốn trăm bảy mươi hai tô lam lại rơi vào dòng suy nghĩ mợ chủ nếu là bắt cóc cậu chủ nhỏ thì chắc là nhắm vào tiền nhỉ lê hoa thận trọng hỏi dò chắc là vậy cô không cần lo lắng dù sao trong nhà cũng có tiền cho dù đối phương có đòi nhiều tiền thì cứ đưa là được l ờ i này của tô lam dường như là đang an ủi lê hoa nhưng càng giống như đang tự an ủi bản thân mình hơn bắt cóc con trai nhà họ quan thì chắc hẳn là nhắm vào tiền nếu đã như vậy thì chỉ cần đưa tiền là được hơn nữa nhất định đối phương sẽ gọi điện đến có lẽ đây là kết quả tốt nhất chỉ cần con cô không sao là tốt rồi mợ chủ mợ không cần ở bệnh viện trông tôi đâu mợ về nhà đi thì hơn nếu bọn bắt cóc gọi điện về nhà thì mợ cũng có thể ứng phó trước đúng vậy vậy tôi về trước đây câu nghỉ ngơi thật tốt không cần phải lo lắng tối hôm đó cuối cùng tô lam cũng nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc khi âm thanh trầm thấp kèm theo chất giọng vì hút thuốc chuyển đến thai tô lam qua điện thoại thì mọi thứ đã sáng tỏ điều mà tô lam không ngờ nhất lại xảy ra t ô lam lập tức chuẩn bị một trăm triệu và gửi vào tài khoản của tôi tôi sẽ trả lại con cho cô t ô lam rất quen thuộc với giọng nói này là t ô khôn bố không ngờ bố lại bắt cóc cháu ngoại của mình bố thật lỗ bịch bố có biết mình vẫn là một phạm nhân đang được h o ã n thi hành án hay không nếu con mà tiết lộ cho cảnh sát thì bố sẽ lập tức đi tù đấy nghe thấy giọng nói của t ô khôn trong giây phút đầu tiên t ô lam không thể tin được một giây sau mới tức g i ậ n đến nỗi phát r u n cháu ngoại ha ha lúc này cô mới nhớ tôi là bố của cô à lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà và buộc phải thuê nhà ở bên ngoài cô còn nói dối hết lần này đến lần khác nói cái gì mà đã giúp chúng tôi cô đã không mang đến tình cảm bố con thì tôi việc gì phải để ý tôi làm cảm thấy toàn thân run lên cô thật sự không ngờ tôi k h ô n lại hồ đồ đến mức này cô vốn định để tôi khôn và vương vãn hương chịu chút khổ và rút ra được bài học nếu bọn họ thực sự biết sửa sai thì cô sẽ đưa tay ra giúp đỡ nhưng không ngờ là tôi khôn thực sự có thể làm ra loại chuyện như bắt cóc cái gì mà nói dối hết lần này đến lần khác con không biết bố đang nói gì mau đưa con trai con về con có thể cân nhắc chuyện không báo cảnh sát bố cũng không phải ngồi tủ nếu không thì tô lam tôi nói cho cô biết nếu cô thật sự mất hết lương tâm thì cứ việc đi báo cảnh sát dù sao con trai của cô cũng đang nằm trong tay tôi cùng lắm thì tôi với nó cùng chết tôi đã sống nhiều năm như vậy rồi khi chết còn dẫn theo cả cháu ngoại ha ha cũng không thiện bố khi nghe thấy tôi không nói ra câu cùng chết tô lam suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình bây giờ bố đang ở đâu bố giao đứa bé cho con trước rồi chúng ta bàn bạc sau c h ư n g một nghìn bốn trăm bảy mươi ba chương một nghìn bốn trăm bảy mươi ba c â u nghĩ hay nhỉ giao đứa bé cho cô thì tôi còn có thể lấy được một đồng nào từ tay cô sao tô i l à m tôi sẽ gửi tài khoản cho cô cô chuyển tiền vào tài khoản của tôi sau khi nhận được thông báo chuyển tiền tôi sẽ liên lạc với cô bố bố tỉnh táo một chút được không tôi tỉnh táo nếu lúc đầu cô không đối xử với tôi bằng thái độ như vậy thì tôi cũng sẽ không bí quá hóa liệu bắt cóc cháu trai của mình tất cả chuyện này là do chính cô tự gây ra tốt nhất là cô đừng báo cảnh sát nếu không thì cô sẽ biết tay tốt tốt, tốt. điện thoại đã bị ngắt kết nối alô bố bố tô lam ném điện thoại lên ghế sofa tức chết đi được cô â mặt cảm giác như cả người đều đang run lên tô lam cố gắng hít thở thật sâu để khiến mình bình tĩnh lại nếu bé cưng thực sự nằm trong tay tô k h ô n thì chuyện này sẽ dễ xử lý hơn tô khôn không phải tên bắt cóc bình thường ít nhất thì nếu không bị dồn vào đường cùng thì ông ta không thể nào giết cháu ngoại mình thứ ông ta muốn chỉ là tiền m à thôi tô lam lại cầm điện thoại lên và gọi cho quan triều viễn hơn nửa tiếng sau quan triều viễn trở về nhà tô lam kể lại cho quan triều viễn nghe toàn bộ cuộc trò chuyện chồng à chúng ta phải làm gì bây giờ tô lam đã rất phiền muộn chỉ có thể xin giúp đỡ từ quan triều viễn quan triều viễn ôm tô lam vào lồng ngực và nhẹ nhàng an ủi cô ông ta chỉ cần một trăm triệu mà thôi chúng ta đưa cho ông ta là được nếu không đưa ông ta thì nhất định sau này ông ta sẽ lại tìm cơ hội để ra tay t h a rằng bây giờ cứ đưa cho ông ta giọng điệu của quan triều viễn thâm trầm nhưng trong mắt lại lóe lên một thứ gì đó kỳ lạ tô lam không ngờ rằng quan triều viễn sẽ đồng ý dứt khoát như vậy có thể sau khi trở thành người làm bố làm mẹ khi làm chuyện gì anh cũng cân nhắc nhiều hơn vậy được bây giờ anh lập tức chuyển tiền vào tài khoản cho ông ta đúng rồi vừa rồi lúc em gọi điện thoại em cảm thấy có chỗ nào rất kỳ lạ hay không quan triều viễn đột nhiên hỏi tô lam cẩn thận nhớ lại mất một lúc sau mới trả lời rất yên tĩnh nhưng trong điện thoại luôn có tạm tâm có lẽ là tín hiệu bên đó không tốt có tạm tâm sau khi suy nghĩ cẩn thận quan triều viễn sờ đầu tô lam em đừng lo lắng cứ giao mọi chuyện cho anh anh sẽ bế con trở về cho em nhé tô lam n ở một nụ cười gượng gạo sau nửa tiếng việc chuyển tiền đã hoàn tất lam lam bây giờ em gọi điện thoại cho ông ta và nói là đã chuyển tiền rồi tô lam lập tức lấy điện thoại ra gọi cho t ô khôn một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối tô lam bật chế độ loan ngoài chương 1474. t r ư n chương 1474. alo bố tiền đã được chuyển rồi khi nào mới trả con trai lại cho con chuyển rồi à cô không d ở trò bị bợm gì đấy chứ bên tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn đây có thể là tin nhắn của ngân hàng bị chậm nhưng bên con đã chuyển tiền rồi được tốt nhất là cô đừng d ở trò sau khi nhận được tin nhắn trong vòng hai mươi b ố tiếng tôi sẽ liên lạc báo cho cô biết địa điểm trả con trai lại cho cô hai mươi b ố tiếng tô lam còn chưa nói xong tô khôn đã cúp điện thoại không ngờ ông ta lại nói hai mươi b ố tiếng tô lam ngẩng đầu nhìn quan triều viễn với vẻ khó hiểu thông thường khi chuyển khoản một số tiền lớn như vậy có thể hủy chuyển khoản thông qua ngân hàng trong vòng hai mươi b ố tiếng ông ta rất cảnh giác cũng rất thông minh quan triều viễn vẫn luôn nghe điện thoại nhưng b ẹ cưng điều tô lam lo lắng hơn cả là con trai của mình có lẽ sẽ không sao đâu ông ta rất thông minh cũng nên biết nếu con trai xảy ra bất chắc gì thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta ông ta nhất định sẽ để ý trông non cẩn thận quan triều viễn vừa nói như vậy tô lam lại cảm thấy cũng rất có lý nhưng con trai không ở bên cạnh nên trong lòng cô vẫn không yên tâm không lâu sau thì tô lam nhận được tin nhắn từ t ô khôn ông ta nói rằng đã nhận được tiền lam lam sau hai mươi bốn tiếng ông ta sẽ liên lạc cho em để đón bé cưng đã qua hơn nửa ngày rồi mà em chưa ăn gì em ăn chút đồ đi em không đ ó i em không muốn ăn như vậy sao được bây giờ bé cưng còn đang bú sữa mẹ em không ăn thì lấy đâu ra sữa sau khi trở về nhất định thằng bé sẽ muốn bú sữa mẹ đầu tiên h ử m quan triều viên sở đầu tô lam anh cùng em ăn một chút sau đó em đi nghỉ ngơi được không tô lam cũng không muốn khiến quan triều viên lo lắng cho mình nên đành phải đồng ý rõ ràng là cái gì cũng ăn không trôi nhưng cô biết sau khi trở về thì bé cưng sẽ muốn bú sữa mẹ đầu tiên nên cô vẫn ép mình ăn chút gì đó nếu cô không ăn thì sao có thể cung cấp sữa được quan triều viên ở trong phòng ngủ cùng tô lam một lúc cho đến khi tô lam ngủ rồi anh mới đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng ngủ doan cẩn đã đợi anh ở ngoài cửa xếp quan tôi đã sắp xếp theo lời dặn của anh rồi tốt lắm quan triều viễn xiết chặt tay hận không thể băng người đàn ông đó ra thành nghìn mảnh ngoài ra số tiền mà chúng ta chuyển đi có có một số tiền trên tài khoản được chuyển đi rồi tôi đã đ o á n được con trai tôi là do lam lam liệu mạng sinh ra ai dám động đến nó tôi dám khiến kẻ đó chết không có chỗ trôn trời vừa sáng tô lam liền dậy rốt cuộc vẫn nhớ con trai của mình cô đột nhiên tỉnh lại bên giường trống r ỗ n g tô lam sờ lên lạnh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 khi quan triều viễn đang chuẩn bị bưng bát cháo lên tô lam lên tiếng không cần đâu em không đ ó i lát nữa em đ ó i sẽ ăn quan triều viễn đứng dậy đi tới bên cạnh nôi ô m tô lam vào lòng xin lỗi lam lam vẽ tương nằm trong nôi không hề khóc hay quáy mà chỉ nhìn tô lam một cách ngây thơ xin lỗi em vì điều gì anh nên nói trước với em anh không nên lừa em anh không nên tự mình quyết định đi bắt tô khôn là anh tự tay bắt bố em vào tù ngay từ đầu quan triều viễn đã quyết định làm điều này tô lam đứng thẳng người nhìn quan triều viễn là bởi vì em quá mềm lỏng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 cô đúng là người phụ nữ độc ác tán tận lương tâm đứa con gái bất hiếu nếu như cô còn chút lương tâm thì thả tôi ra không được cồn nào cảnh sát bên cạnh mắng t ô lam ngồi vững như núi thái sơn vẻ mặt lạnh lùng bố tôi vẫn gọi ông một tiếng bố tôi gọi ông như vậy ông dám trả lời không t ô không cười lạnh ngồi xuống ghế hai nhân viên cảnh sát ở hai bên nếu như cô đến cứu tôi ra ngoài thì mau lên nếu không phải thì đừng làm mất thời gian của tôi thời gian của ông tôi e rằng từ hôm nay ông sẽ không còn thời gian của riêng mình nữa rồi nói gì mà mất thời gian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 cùng chạy dòng máu của ông sao lại khác nhau lớn như vậy chứ tôi không túi đầu đầu vẫn lắc như chống b ỏ i tô lam cũng bình tĩnh lại rồi con trai tôi là giới hạn của tôi ông có thể nhằm vào tôi cô ta cũng có thể nhưng không thể làm tổn thương con trai tôi ông cứ chờ bị pháp luật xử lý đi tôi sẽ không quan tâm nữa đâu tô lam thở dài và đứng dậy tô lam là lỗi của bố là bố có lỗi với con con tha thứ cho bố đi cứ u bố đi bố không muốn ngồi tù bố thật sự không muốn ngồi tù tôi không dường như cảm nhận được mình sẽ phải đối mặt với điều gì kích động quỷ xuống đất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 tô lam ghé vào bên thai quan triều viễn nói nhỏ chương một t r ư ơ n c h ư ơ n t r ă m tám m ư quan triều viễn cao mày dối ngón tay quẹt mũi tô lam đều nói lòng dạ phụ nữ là độc c ắ c nhất anh thấy câu này không sai chút nào cái gì mà lòng dạ phụ nữ là độc c ắ c nhất tô lam đấm vào ngực quan triều viễn sao lại không độc anh sắp phát độc mà chết rồi mau đưa thuốc giải cho anh mau mau mau quan triều viễn nói rồi kéo tô lam vào lòng hôn lên ôi đang nói chuyện nghiêm túc mà anh đừng n ị c h trong lúc hai người đang đùa nghịch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 tô nhược vân không còn cách nào khác đành phải bỏ xe giữ tướng thôi t r ư ơ i b ả c h ư ơ n t r ă m tám mươi b ả quan trọng là con và diệu diệu không sao cả nhà mình vẫn ở bên nhau tô nhược vân kéo tay vương vãn hương và vỗ nhẹ như thể bảo bà ta yên tâm dù sao vẫn là người bạn già chung sống nhiều năm với mình tuy tô không thật sự không có ưu điểm nào nhưng vương vãn hương vẫn có chút không đành lòng mẹ thật ra bố con vào tù cũng là một chuyện tốt như vậy thì chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh của dư luận để công kích tô lam tống bố đẻ của mình vào tù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 anh dịch còn không nói cho con biết một tiếng tại sao anh ấy lại đột nhiên đi rồi con cũng không thử nghĩ xem thằng bé có thể sắp xếp đi công tác lâm thời sao chắc chắn là đã sắp xếp từ trước rồi con là vợ mà ngay cả chuyện thằng bé đi công tác cũng không biết người vợ như con có phải rất không đạt yêu cầu rồi không lâm thanh phượng vừa mới mở miệng là lại c a trách đừng cho rằng con đang mang thai thì có thể bỏ bê cho mình chúng ta có thể không yêu cầu con nhưng bản thân con phải giữ đúng bổn phận của mình mẹ nói đúng gần đây đúng là con đã bỏ bê anh dịch sau này con nhất định sẽ thay đổi con biết là tốt mẹ mệt rồi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 cô t ô cô quên tôi nhanh như vậy sao một giọng nói lạnh lùng truyền đến cô là ai đừng có mà giả ma giả quỷ tô nhược vân mạnh dạn tức giận quát cô tô cô còn nhớ ai là người đã chết thay cho cô không rõ ràng là cô muốn hại tô lam nhưng vừa ra nước ngoài liền rũ bỏ sạch sẽ tôi nhược vân mở to mắt và hít một hơi lục y nhiên đương nhiên cô ta nhớ lục y nhiên chương một nghìn bốn trăm tám mươi chín chương một nghìn bốn trăm tám mươi chín cô cô là lục y nhiên cô đến nhà tôi bằng cách nào sau sự việc đó cô ta đã rũ bỏ sạch sẽ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 chương một nghìn n trăm chín m tô nhược vân đành phải khoác áo vào chuẩn bị đi đóng cửa sổ dù sao thì bây giờ trời cũng lạnh rồi lúc cô ta đóng cửa sổ lại vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng mình a tô nhược vân sợ hãi hét lên chị nhược vân chị thấy tôi nên sợ sao giọng nói này quen thuộc như vậy đây là tô kiếm mặc c â u cậu ngón tay của tô nhược vân run dậy chỉ vào tô kiếm mặc không nói nên lời chị nhược vân chị thật độc ác từ nhỏ chị đã thích bắt nạt người k h á c rồi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 nếu như mấy người đồng ý thì tôi bằng lòng phối hợp vậy thì quá tốt rồi cô tô chúng tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho cô đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé đối phương c ú p điện thoại tô nhược vân nhướng mày vui mừng thật tốt quá ông trời rất tốt với cô ta muốn gì được nấy bây giờ đừng nói là một triệu đối với cô ta mà nói một trăm n g h ì n cũng không phải là một con số nhỏ rồi tô nhược vân không nói với người nhà dù sao thì lâm thanh phượng cũng không hay xem tin tức hơn nữa đây chỉ là tham gia hoạt động của nhãn hiệu phạm vi phát hành cũng sẽ không quá rộng cuối cùng nếu lâm thanh phượng biết Cùng cô mắng lắm là trong a sao vài kiếm được tiền câu, cũng được dù thì đã ồ i tiền trạng hậu tấu. hậu Trước Trước 1496 Trước 1496 v à à y diễn ra h o ạ thời động, Lâm t a ra ngoài chơi bài với một vài bà chủ rồi. sau ra n Phượng ngoài Nhược Vân cũng ra ngoài luôn. Trong h chơi chủ h đã đó rồi, bài vài bà với một Tô t gian mang thai lâm thanh phượng không cho tô nhược vân trang điểm tô nhược vân lúc nào cũng luôn để mặt m u ộ c làn da ngày càng xấu đi cô ta không thể không đánh kem nền trang điểm nhẹ vì an toàn cô ta cũng mang theo lá b ù a hộ mệnh của mình thực ra cô ta luôn mang lá b ù a này trên người không muốn để sang người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 b để để, không? Không ả người, người, người chúng tôi mời hôm nay là cô tô nhược vân vừa được thăng chức lên thành hormone n mọi người hãy vô tay hoan nghênh ngay khi tô nhược vân bước ra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 nếu như chị có thể bất giận thì em đồng ý gánh vác tất cả thay người thân Trước Trước Tô mắt. thể thừa Tô rất thâm. ta trích Tô Lam, cũng không trực tiếp trả Tô thừa Tô Tô tha cho bố của họ. Cô Tô, tôi tin trong Một át trời trừng phạt.、Cô、thấy rơi rằng rằng Nhược nước Nhược Nhưng Nhược người người của cao Cô chỉ cũng chuyện chuyện cô cầu cho của Cô có công chuyện coi Cô có 1497 1497 Không không không không vông ông tôi không Vân nói nhận nói Vân này ngầm nhận này Vân đang xin lòng nói đúng hề họ. vừa vừa Lam, Lam Lam lời lời lại mọi làm. làm. làm là lý. xấu do do đều đều bố số sẽ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 còn dị ứng với một số sản phẩm tên tuổi nhưng dùng sản phẩm của chúng ta rất tốt tô nhược vân có chút thật thở lập tức quên hết những câu thoại vừa mới ghi nhớ nhịp tim của cô ta cũng đột ngột đập nhanh hơn khỏe mắt không khỏi liếp nhìn khán đài lại là khuôn mặt đó chương một n r c h ư ơ chương một n r ă m chín m khuôn mặt của lục y nhiên cô ta lại mỉm cười với tô nhược vân tô nhược vân rủi mắt và nhìn lại lần nữa phát hiện lại biến mất cô tô cô không sao chứ tôi không sao có lẽ hôm qua tôi nghỉ ngơi không tốt cộng thêm đang mang thai luôn khó tập trung tinh thần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 t ô lam rời đi nước mắt của lục uy nhiên đứa ra rốt cuộc cô ta đã biết tại sao t ô lam có thể ở bên quan triều viết rồi bởi vì cô thật sự là một người rất tốt trong bệnh viện t ô n h ư ợ c vân nằm trên giường cô ta đã nản lòng thoại trí chương một trăm tám mươi bốn sao hả vừa rồi tôi có đẹp trai không mục nhiễm tranh liền bảy dáng bỏ sờ t ô lam cười lạnh không đẹp trai nổi quá ba giây mục nhiễm tranh liền bị hạ gục t ô lam được rồi được rồi đẹp trai đẹp trai đẹp trai anh đẹp trai nhất t ô lam chỉ đành đầu hàng Bằng không tôi i ê n nhóc này nói h k n chừng còn g d a d ẳ n ghét mãi k ô thôi. n người đang nói chuyện, đông người g thấy một Hai h l ê nhất mọi người ă thăm n nữa quàn ngai. Nghe g hái chút. Lát nữa chủ tịch quà thăm hỏi h Lát t quà y này, lời m ặ mục nhiễm tranh là i lại. ề n lên đến l Chú ấy m gì chứ? h p ù nhìn g k i cười cười, người trai phải m thăm ở bên cạnh cười cười, có người cháu trai như cậu ở đây, còn không phải đến có cháu cậu ghét nhất Đệt, tôi sao. đây, xem là nhìn thấy chú ấy phùng khiêm q u a y sang nói với tô lam lam hôm nay cô may mắn n h a được thấy dáng vẻ vừa thấy đã sợ của ông cụ non vốn ngang ngược bá đạo của nhà chúng tôi khi nhìn thấy chú của mình mục nhiễm tranh liền dối thấy đã sợ chứ ai vừa thấy đã sợ ai vừa phùng khiêm dùng ánh mắt ra hiệu cho tô lam cô khẽ gật đầu anh không sợ anh không sợ không hề sợ chút nào luôn có điều tô lam lại muốn xem xem thiên tài game trong lời đồ n kia rốt cuộc người giàu nước đố đổ vách trông như thế nào từ khi nghe thấy quan triều v i ệ n đến thăm mục nhiễm tranh liền bắt đầu trở nên căng thẳng vừa rồi còn chạy nhảy tung tăng mới một lát đã chẳng thiết tha nói năng gì nữa trên c h á n đổ đầy mồ hôi tô lam đưa cho anh một chai nước khoáng h á thổ anh sợ chú anh thế sao chú ta có thể ăn thịt anh à mục nhiễm tranh bay m ặ t qua biểu cảm cực kỳ nghiêm túc gật đầu chú ấy thực sự có thể ăn tôi đó đến khúc xương cũng không xuất lại、Phụt. tôi lam cũng không biết nói sao nữa lần đầu trong đời cô thấy mục nhiễm tranh lại sợ một người tới mức độ này như lời anh nói tôi thật sự muốn xem xem người chú có thể ăn thịt anh trông như thế nào mục nhiễm tranh liền h í p mắt lại dáng vẻ nhìn chăm chăm tôi nói cho cô biết tô lam chú tôi rất đẹp trai lát nữa nhìn thấy chú tôi làm ơn quản cho tốt trái tim cô vừa nói mục n i ễ m tranh vừa chọc chọc lên ngực tô lam xí、sì, một ông chú bốn năm chục tuổi tôi không ăn mặn thế đâu đúng lúc tô lam nói lời này đạo diễn bên kia liền gọi tên mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh không hề nghe thấy lời tô lam nói chương một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi sáu nói nhỏ chút mục nhiễm tranh không chỉ mặc quần đen áo đen đội mũ lơi chai còn đeo kính dâm và khẩu trang đen nữa không nhìn kỹ quả thật không biết là ông tần h này đến mức này sao quấn kín mít như vậy mục nhiễm tranh nhìn xung quanh cô không biết ông đây rất nổi tiếng sao nhỡ bị ai phát hiện không phải là tôi ạ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 trong một năm tôi không ở trong nước rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì tô l a m cười có thể xảy ra chuyện gì chứ cô kết hôn rồi lời này của mục nhiễm tranh không giống như câu hỏi mà là câu khẳng định tô l a m quay đầu nhìn thẳng về phía trước cô đừng qua loa lấy lệ với tôi tôi gọi điện cho kiêm mặc rồi kiêm mặc cứ một câu anh rể hai câu anh rể đúng vậy xem ra xem phim là thứ yếu nói chuyện với cô mới là mục đích chính mục nhiễm tranh đã gọi điện cho t ô kiêm mặc từ trước chương một trăm chín mươi bảy đúng tôi kết hôn rồi tô lan biết muốn giấu cũng không giấu được dứt khoát nói thẳng cho xong vì sao một năm trước tiêm mặc phải vào phòng điều trị tích cực tình hình rất nghiêm trọng anh cũng biết lúc đó tôi đã chia tay mộ dung dịch rồi không còn đồng nào lúc đó tôi chạy vạy khắp nơi một đồng cũng không may được may là chồng tôi xuất hiện cho tôi một triệu trực tiếp đăng ký kết hôn vì sao cô không nói với tôi cảm xúc của mục nhiễm tranh hơi kích động anh nắm tay thành quyền nhưng phát hiện lại bất lực như thế tôi từng gọi cho anh lời của tôi lam vẫn cực kỳ bình tĩnh từng gọi không kết nối được tôi gọi cho anh mười mấy cuộc đều không kết nối được mục nhiễm tranh không thốt được thành lời anh nhớ ra rồi một năm trước anh đang quay bộ phim kết hợp vốn trong và ngoài nước có một phần phải quay trên núi lúc đó điện thoại anh hoàn toàn không có tín hiệu nín nhịn ở trên núi suốt một tháng trời mắt mục nhiễm tranh nhìn thẳng về phía trước trong mắt khé đ ộ n g anh không dám nghĩ lúc đó t ô l a m tuyệt vọng đến ư ờ n g nào chắc chắn cô đã đến nhà họ tổ cầu xin k h ẩ n thiết nhưng nhà họ t ô lòng dạ sát đá chắc chắn sẽ không để ý đến cô có lẽ cô còn đi tìm mộ dung dịch nhưng cái tên mộ dung dịch kia chính là kẻ cặn bã lòng lan dạ sỏ í lúc đó cô phải bất lực đến mừng nào khi cô gọi mấy chục cuộc điện thoại cho anh nhưng không kết nối được nghĩ đến đây mục nhiễm tranh nắm chặt tay thành q u y ề n gân xanh nổi lên vì sao lúc cô cần anh nhất anh lại không ở bên cạnh cô chứ tô lam vũ mạnh lên vai mục nhiễm tranh trời ạ qua hết rồi giờ không phải tôi vẫn ổn đó sao mục nhiễm tranh quay đầu nhìn tô lam trên mặt tô lam là nụ cười bình thản cuối cùng anh cũng biết tô lam khác ở chỗ nào cô trở nên nhìn thấu tất cả mọi chuyện tất cả của tất cả dường như cô đều không để ý nữa mục nhiễm tranh như nghẹn xương cá không thốt ra được câu nào Tô lam biết bạn biết bạn biết Nhiễm tranh không thoải mái, giờ khi mới người Nhiễm giá. giúp việc. khi nói hai lời, cho cô vai Nếu trong Tranh mắt trước rất tốt, từ Tranh thật cho lòng không chọn quen, này đáng năm quen anh, anh không anh nghe chắn không tiền. Lam, Mục Mục Mấy máy, của cô cô cô chắc cô đều đã đó sự sẽ ít xin lỗi mặc dù cảm thấy lời xin lỗi không có tác dụng gì nhưng ngoài câu xin lỗi mục nhiễm tranh không biết còn có thể nói gì nữa trời ạ giữa chúng ta còn cần nói xin lỗi sao hơn nữa chuyện này cũng không thể trách anh giờ tôi thật sự rất ổn nguyện vọng duy nhất bây giờ là sinh một em bé cái gì mục nhiễm tranh liền trở nên phân chấn chương một trăm chín mươi tám sinh em bé á k i ế m mặc muốn lên trước cậu có lẽ vì biết mình không còn nhiều thời gian nữa vì thế muốn thấy tôi có gia đình hạnh phúc cứ d ụ c tôi sinh em bé mãi t ô l a m cười khổ đừng nói là làm mẹ đến cái thân phận làm vợ này cô cũng chưa chuẩn bị tốt thế nhưng tô k i ế m mặc muốn cô nhất định sẽ cố gắng mục nhiễm tranh há miệng nửa này g đến một câu cũng không thốt ra được thật ra anh rất muốn nói với cô đừng cứ sống vì tô k i ế m mặc mãi cô cũng nên sống vì bản thân mình vậy chồng cô chồng tôi đừng nhắc nữa anh có biết không sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn suốt một năm dòng anh ta cũng không xuất hiện một khoảng thời gian trước khi mặc m nhập viện tôi chỉ một lòng muốn có co con vì thế mới đến quá n ba gặp được ca viễn tô lam thần bí sán lại gần mục nhiễm tranh tôi cảm sừng cho mình、Phụt. cuối cùng mục nhiễm tranh cũng hiểu vì sao chú anh phải giả vờ làm một tên trai bao thì ra nguyên nhân là thế này chuyện này tôi chỉ nói cho một mình anh anh nhất định đừng có nói cho người khác tô lam vẫn hơi hay n ấ y mục nhiễm tranh thở dài một hơi tô lam à tô lam cái đ ầ ngốc nhà cô a viễn chính là chồng cô đấy cô không có cắm sừng chú ấy đâu hơn nữa chồng cô còn là một nhân vật quyền lực dung trời chuyển đất mục nhiễm tranh cực kỳ muốn nói với tô lam thế nhưng vướng phải sự uy hiếp của quan triều viễn một chữ anh cũng không dám nói hát thổ anh có biết không đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt chồng mình nữa dù sao có thấy hay không cũng không sao ông chú hơn bốn mươi tuổi có gì đáng xem chứ có thể giúp tôi mang thai là được tô lam ảo náo thở dài một hơi được rồi đi thôi ừ mục nhiễm tranh lái xe tiễn tô lam về khu dạy bảo t ô lam cũng chẳng giấu d i ế m mục nhiễm tranh làm gì dù sao anh cũng là người bạn mà cô hiểu rất rõ cho anh biết nơi ở của cô anh cũng không dám đến bữa. hát thổ tôi đi đây tạm biệt nhìn bóng lưng rời đi của t ô lam trong lòng mục nhiễm tranh có cảm giác không nói thành lời khu dài bao ở đây có một căn bất động sản của chú anh anh cũng có rất nhiều tiền vốn cũng muốn đầu tư bất động sản nhìn chúng khu dài bao này nhưng nghe nói chú mua nhà ở đây anh liền chuyển sang khu khác lúc này bên trong một chiếc xe van sang trọng người vừa chạy xong sự kiện tiêu mạch nhiên mặt mày mệt mỏi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 t ô nhược vân chỉ cảm thấy mình bị dáng một đòn nặng nề g nhất cô ta cho rằng mộ dung dịch và tô l a m chỉ là tơ vương mà thôi không ngờ anh ta lại có ý định ly hôn cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra một khi ly hôn thì cô ta sẽ trắng tay hoàng s á n đi vào giám đốc trương vội vã như vậy là muốn làm gì đột nhiên t ô nhược vân buồn nôn cô ta vội vào nhà vệ sinh hoàng s á n sáng nay cô chuẩn bị thứ gì cho tôi thế cứ nôn mãi hoàng s á n nào dám lơ là vội chạy vào nhà vệ sinh t ô nhược vân đang ôm bùn cầu nôn chị nhược vân chị không sao chứ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 đã vậy thì cứ nghe lời mẹ đi tạm thời rời khỏi sobis yên tâm dương thai vâng em nghe lời anh tô nhược vân nhẹ nhàng nép vào lòng mộ dung dịch anh dịch anh muốn con trai hay con gái suy nghĩ của mộ dung dịch đống chốc bị kéo về mấy năm trước anh ta nhớ lúc anh ta ở bên tô lam cũng đã từng thảo luận vấn đề này Trước 1384. Anh dịch, anh sao thế? Không có gì, trai ta. ty. Tô r được, Nhược với dịch, có cũng là con của chúng công dịch 1384. Anh anh sao hay sao anh quay lại công ty. Mộ dung dịch Không nghỉ ngơi dung không Vân lâu hơn dù gì, gái đi, lại đây đều lâu là mà Em Mộ ở ở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 Chắc không phải anh tôi ư ở n anh chuyện này đấy chứ. nhiên g em về để đấy hỏi chứ. h Tất k n g p h ả em muốn thăm còn con trai lam i e là con trai chúng ta, xem em đặt i Tô Lam biệt đỉnh xoài trước mặt quan triều viễn n ệ tình em không dễ gì mới về nhà còn tranh thủ làm đồ tráng miệng cho anh anh đừng giận em nữa nhé quan triều viễn cầm lấy biệt đỉnh xoài múc một thìa cho vào miệng anh chẳng thèm giận đâu anh là người nhỏ nhen thế sao quan triều viễn vừa nói vừa ăn rất ngon miệng t ô lam không khỏi c ạ lời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 Một khi bị tra tù trung thân thì khi không bị ra, cũng lúc à làm là nhà, là làm này tử tiền thân tự Tô tỉnh, trách. trí rất tra. Tô trả rất tiền ta hết hình, cho chuyện như họ như chẳng Cách nhân họ linh cho không Anh Nhược cho họ nhiều cho họ cho khác. vì nên bọn muốn người cũng bản sung sướng. bừng viên động nên đoán Vân nên bọn lần này đến lần của việc cô do mới dám kiếm Lam mới điều dĩ dễ l vậy. Sở bố để nói quan triều viễn cũng đã ăn xong dính xoài làm có một cái ăn hai miếng là hết rồi vậy giờ anh định làm thế nào tiêu diệt anh tuyệt đối không cho phép một tổ chức như vậy tồn tại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 Cũng không b i ế trước chăm sóc con t a trai i con trai không có không n g ờ thời rời i rồi. Ánh mắt quan triều viễn hơi thay đổi, nói Tin khỏi showbiz mẹ em mắt tạm mạng. là đây đã đủ đáng được vân dân thay ở bên cạnh thương Ánh quan nhưng anh không nhược nhận ủng tức của cư hộ gì. tô t ư r sự đó có rất nhiều ngôi sao nữ mang thai nhưng vẫn tham gia vào các sự kiện thậm chí không thiếu các hoạt động thương mại mọi người đều biết là để duy trì độ hận của bản thân vì kiếm tiền và duy trì độ hận của bản thân mà không quan tâm đến đứa bé trong bụng cư dân mạng thật sự không thể chấp nhận được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 nếu khiến cô thấy áp lực thì tôi sẽ có cảm giác tội lỗi tôi không hề áp lực mà cảm thấy rất có động lực càng thấy đồng cảm sâu sắc ông hứa nhìn tô lam với ánh mắt đầy kỳ vọng vậy chúng ta cùng nhau cố gắng tô lam bắt đầu những ngày chạy ngược xuôi giữa hai đ o à n phim mỗi sáng vẫn phải vắt sữa đúng giờ nhưng vì bé cưng đã bắt đầu ăn dặm nên cô cũng không cần phải vất vả như vậy nữa đồng thời tô nhược vân chính thức đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty rượu tô ký t ô không nắm ba mươi bốn cổ phần đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tô nhược vân nắm hai mươi chín cổ phần giữ chức tổng giám đốc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 Tô Nhược vào â n cũng k h ô tối i n n nay một tin tức nổ ra kim vi đang người bù chương một nghìn ba trăm chín mươi bảy có một số người đừng quá trơ c h ẽ n nhân lúc người ta có thai rồi quyến rũ chồng của người ta cô có biết xấu hổ không cô thích nhà giàu thích tiền bạc không quan trọng nhưng p i ề n cô đừng cứ đi tìm đàn ông đã có vợ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 hai người cười đùa trở lại phòng ngủ quan triều viễn nhanh chóng đặt tô lam lên giường hai tháng trước nhịn mãi anh phải nhân cơ hội này bù lại mới được nhưng hiển nhiên tô lam không có hứng thú lòng cô dối bời quan triều viễn thấy cô không có phản ứng gì thì véo má cô ân ái cũng không tập trung lòng em đang rồi lắm anh nói chuyện với em được không chúng ta không làm nữa anh nói chuyện với em trước rồi em làm cùng anh tô lam đảo mắt nhìn lên trần nhà đã làm liên tục mấy ngày rồi người đàn ông này không chán à. lỡ cô ta thật sự tung đoạn video đó ra thì sao em thấy với tính cách của cô ta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 chứ 1, Nhưng chuyện Nhưng không 1.402. này phải em làm thì cũng ó có, thể là ai. Còn có đoạn video đó thể ta hôn Mộ dung dịch mày, rất không cam lòng. Anh ta tô thế chúng đỉnh hôn dịch không Anh không cho phép là lòng. làm ngày mày, vào vụ bê bối thế này. ai. nữa, cao video video rơi bối Còn căm c đoạn dung vụ Em ấy. Mộ bê không biết là nhân viên phục vụ của khách sạn tỉnh cờ trụ được rồi mượn chuyện này đăng lên video quá sắc nét nếu phủ nhận người đó là mình thì cũng không được anh dịch kim vi nói đoạn video đó là bằng chứng vì quá rõ nên không thể l ấ p liếm cách tốt nhất bây giờ là giữ im lặng càng nói nhiều càng sai nhiều cư dân mạng đang theo dõi rất sát sao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 em bé rất khỏe mạnh bác sĩ nói một thời gian nữa có thể chụp ảnh bốn g â y rồi hy vọng lúc đó bố em bé có thể đi cùng để được thấy con nhìn tờ phim siêu âm b ê khóe môi mộ dung dịch khẽ nhét lên tức là đứa bé này ở trong bụng t ô nhờ vân nếu nó ở trong bụng t ô l a m thì tốt biết bao tiếng la hét như chọc tiết lợn vọng ra từ hoa viên cờ dít tổ tô lam em đứng lại cho anh mau đứng lại quan triều viễn vừa hét vừa đuổi theo phía sau em ngốc đâu mà đứng lại tô lam chạy đằng trước người đâu ngăn mợ chủ lại cho tôi quan triều viễn sợ tô lam ngã nên không dám đuổi theo q u a sát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 tổng giám đốc lục ra nước ngoài được năm ngày rồi hả sao lại thế được d i ệ u d i ệ u còn nói là nó đi đánh k e n i s với tổng giám đốc lục cơ mà tổng giám đốc lục này là quân nhân xuất ngũ mà ông ta xuất ngũ là vì chân bị thương sau đó là thành tàn tật rồi nếu đi bình thường thì không thấy gì nhưng nếu chạy bộ thì sẽ thấy ngay làm sao ông ta có thể đi đánh k e n i s được chứ hả vân vân con nói thật không vậy là d i ệ u d i ệ u lại nói dối rồi thang danh con này lớn từng ấy rồi mà vẫn không khiến người ta bớt lo vậy là nó đã cầm hết tiền của cả nhà mình đi rồi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 nhà mẹ đẻ con xảy ra chuyện lớn như vậy người thì uống rượu x o n g chết kẻ thì vào viện làm hại gia đình mẹ cũng bị mất thể diệt n h e o theo r ư Tô n ư người ợ c cô ta cũng biết là giờ mình chẳng còn khác cho con Vân thân xuống, bản mình nào nữa. nói n Túi thấp ta biết mặt giờ mũi đi h gặp đầu để g là Mẹ này, nhà này đã phải cho đã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 nếu để anh đến nhà họ tô với cô thì sẽ chẳng những khiến mọi chuyện tốt đẹp lên mà có khi anh lại nổi nóng rồi đánh nhau ở đó cũng nên vậy nên cô quyết định một mình dẫn vệ sĩ đến nhà họ tô Trước chốt trả tô, trả tiền thì thu trong tự thấy tô thì ta Tô ta tốt ra rồi, người như người Vương Hương hương mới lúc cũng cuối cùng cho việc cửa, chúng cần chuyển 1446, đúng đến, đúng đến đây. đến giúp này, người bên ngân hàng hạn nợ nhà nếu không hạn ngân hàng nhà. nhà nghỉ Vãn mình phấn hẳn lên. Ông nó xuống đây. Tô lam đến rồi, chúng ta không cần chuyển nhà nữa lại làm, lam lam bà với hồi khi phải ơi, rồi, họ vừa Sau mau mở quá. sẽ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 tôi biết là đợt này hai người sống không được dư g i ả cho lắm đây là chút lòng thành cuối cùng của tôi chắc cũng có thể giúp hai người sống qua khoảng thời gian này đấy vương vãn hương thấy tấm thẻ ngân hàng này thì mắt bà ta như phát sáng bà ta vội vàng chộp lấy tấm thẻ ngân hàng tô lam dì biết con là đứa bé ngon mà sẽ không trơ mắt ra nhìn người ta chết mà không cứu vẻ mặt của tôi k h ô n cũng trở nên dễ chịu hơn phần nào coi như cô còn chút lương tâm lần này trong nhà bị thua lỗ nặng như vậy mọi người cũng nên rút ra được bài học con tử yêu tiền nhưng không tùy tiện nhận tiền từ người khác muốn kiếm tiền cũng không sao mà quan trọng nhất là phải nhận tiền có nguồn gốc rõ ràng sạch sẽ lần vừa rồi t ô ký ngã đau như vậy cũng chỉ vì mấy người tham lam cố kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi tô lam cũng không có ý định nói năng nhẹ nhàng với mấy người này mày đến đây để dạy đời tao đây à tô khôn nghe thấy tô lam nói vậy thì cảm thấy không vui chút nào tô lam nói đúng d ì và bố con sẽ nhớ kỹ bài học này vương vãn hương vừa nói vừa vỗ vào đùi của tô khôn ý bảo ông ta đừng lên tiếng tô lam không để ý đến mấy lời vương vãn hương nói đúng đấy tôi đến để dạy đời ông đấy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 cô ó đó có số tiền đó rồi thì sau tiền thì trả tiền thể một trở thế Trong thẻ rồi khi lại vui giác lại nợ ngân hàng còn có thể mở lại một nhà máy nữa. Vương Văn Hương vui vẻ, cảm giác như mình này chú h vừa k cảm làm bà mở máy vậy. vẻ, n nhiều tiền g đâu, cũng h khoảng nghìn thôi. Tô Lam bình tĩnh ỉ trả trăm Tô Lam lời. Cô c đã thảo luận với quan triều viễn xem nên cho nhà họ quan bao nhiêu tiền cô không muốn trở thành cái ngân hàng của nhà họ t ô cũng không muốn họ dẫm vào vết xe đổ trước kia không phải là cô tiếp tiền nên không n ợ cho họ nhiều mà là vì cô hiểu rất rõ tô khôn và vương văn hương húng chi sau này cô cũng không muốn qua lại gì với nhà họ tô nữa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 chẳng ũ n dụng, n g vì bố vô bố từ ỏ đến giờ chỉ biết hết ăn và nằm, tiêu tiền như nước, nghề truyền của nhà mình sang một bên. giờ gia tiêu chỉ vước cả của h tay một và lẽ bố định làm sâu mọt sâu con ả đời, cứ thế mà dựa vào người khác mãi à dựa v g ư ờ đời i mãi hiếu. lại Lại khác hả? dám c Mày Đồ bất hiếu. Mày lại dám dạy đời tao dạy ò nói dám n tao là đồ sai â u tiêu mọt, nằm, biết tiền Tô thấy tô chỉ nước. như không nghe ăn làm bố có hiểu gì về kinh doanh đâu lại còn mở rộng công ty như vậy cuối cùng bây giờ vừa thua cái là đã ngã hụy xuống luôn rồi tất cả đều là do bố mà ra